Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo Tập 73 Chương 721 Nở mày Nở Mặt Cửa phòng vừa đóng sầm lại là triệu hành kiến máng xa xả Cậu cho rằng đơn giản chỉ là một cái hiệp hội à Một đứa năm thứ nhất dám tùy tiện đi lập hiệp hội à Cậu có biết suy nghĩ không hả? Cô Trinh Thanh đột nhiên bị mắng, rất ủy khuất, bí thư triệu, tôi chỉ hy vọng sinh viên mới đem tính lực đặt vào chính đạo. Cậu não lợn phải không? Nhà trường cho đứa sinh viên đó 10 vạn học bổng đấy, 10 vạn đó dùng để chơi chắc. Cậu không dùng não lợn mà nghĩ đi. Giờ bên viện nghiên cứu vi tính nói rồi, đoàn trường không cho thành lập hiệp hội thì mang danh nghĩa bọn họ. Lúc đó thì trên lịch sử trường sẽ xuất hiện chuyện chưa từng có tiền lệ, một hội nhóm không thuộc đoàn trường. Cậu sẽ thành thằng hề, tất cả các cậu sẽ thành trò cười đấy, biết không hả? Mọi người hiểu rồi, Triệu Hoành Kiến tới đây không phải sửa chữa sai lầm của Cố Chính Thanh, bởi nếu thế thì chỉ cần gọi cú điện thoại là đủ, ông tới đây chuyên môn để mắng người. Triệu Hoành Kiến sở dĩ nổi giận như thế là vì Viện Nghiên cứu đánh tiếng với ông, nói là có một hiệp hội mới thành lập nhưng đoàn trường không thông qua, bọn họ sẽ đỡ đầu cho hiệp hội đó. Ông ta bất ngờ lắm. Hỏi ra mới biết hiệp hội này do đứa sinh viên được học bổng người vạn kia tổ chức. Là cao tầng trường, ông ta biết Lý Thái Hành phải vất vả để kéo đứa sinh viên đó về Đại học Trung Nam. Khi đó một loạt bài báo về sự kiện này là do trường họ cố tình dùng đây làm đề tài thu hút người về trường. Nói cách khác, thằng nhóc đó là người được Lý Thái Hành đảm bảo đấy. Ông ta đang tuổi tráng niên, sự nghiệp ở giai đoạn thăng tiến. Nếu để trong trường xảy ra chuyện như trò cười này, làm Phật lòng lão lý, Hậu quả khó lường. Tất cả đại cố chính thanh là vì đứa học sinh cũ ngu rốt đó, ông ta làm sao không giận. Mấy ngày qua dương mục thống khoái lắm, mặc dù mỗi ngày lên lớp nghe đám bạn học gọi, trình nhiên là lớp trưởng, làm trong lòng hắn mất cân bằng khó chịu. Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên, lợi dự báo của hắn đã thành sự thật. Cái hiệp hội vớ vẩn mà đám trình nhiên muốn lập, trải qua giai đoạn kinh động ban đầu, giờ hoàn toàn xịt rồi. Chuyện này khiến nội bộ hội sinh viên tranh cãi, khiến nữ nhân tin đồn mèo mả gà đồng với trình nhiên thua vô đau. Đám trịnh khang cực kỳ đắc ý. Sau đó ngay cả chỉ đạo viên Thạch Gia Huân đi nói giúp cũng không ăn thua gì. Giờ thì đẹp mặt, hài kịch thì phải kết thúc bằng trò cười là đúng rồi, cái thằng đó đắc ý quá. Nghĩ rằng mình có tí thành tích nên Dương Dương đắc ý, không coi quy tắc ra gì, năm thứ nhất mà bày đặt lập hiệp hội gì chứ mày, giờ bẽ mặt chưa. Không chỉ Dương Mục, nhiều người khác cũng hả hê, chẳng phải vì có thủ oán gì với Trình Nhiên, đơn thuần là không thích mấy tên chơi trội thôi, thi thoảng gặp Trình Nhiên đùa cợt gọi một câu chủ tịch Trình, sau đó cười rộ lên. Bản tính con người đôi khi là vậy, nhìn thấy người yêu tú hơn mình, thành công hơn mình, trong tiền thức sẽ không muốn người ta thành công. Dương Mục hôm đó sắp ra khỏi cổng trường rồi còn bị dọi điện thoại về ban hội nhóm chỉnh lý tài liệu, hắn chửi om sòm dơ di động lên một hồi đút vào túi. Đợi khi tới nơi hỏi phải chỉnh lý tài liệu gì, trưởng ban mới nói với hắn, sáng nay người phụ trách hội học sinh đã bị đoàn trường gọi đi. Cái hội thiên hành đã được phê duyệt rồi, bọn họ phải làm thủ tục đăng ký cho người ta. À, cái gì? Dương Mục nghĩ mình chưa nghe rõ, hội thiên hành, đoàn trường phê rồi, không những phê mà còn nói với hội sinh viên, sinh viên là một chỉnh thế. Phải tôn trọng ý nguyện của mọi người, cho dù là năm thứ nhất, Chỉ cần có năng lực là có đầy đủ quyền lợi tương quan. Cái thế giới này làm sao thế? Tại sao mọi giá trị quan mình biết lại cứ đảo lộn hết cả thế này? Dương Mục hoài nghi chính nhận thức của bản. Thân rồi, đoàn trường trước khi thông qua cũng gọi điện thông báo cho giáo viên chỉ đạo, mời tới tận văn phòng đoàn trưởng nói chuyện. Lần này ngữ khí của Cố Chính Thanh vô cùng ôn hòa, làm Thạch Gia Huân hoài nghi hắn bị va đầu vào đâu mất trí rồi, không nhớ chuyện mắng xa xả vào mặt mình. Thầy Thạch, Lần trước đoàn trường chúng tôi suy nghĩ chưa kỹ càng, thế nên mới để anh về đợi tin tức. Vớ vẩn, rõ ràng là chỉ còn thiếu điều đuổi mình đi mà thôi. Thạch Gia Huân còn là thanh niên nhiệt huyết, chuyện vừa trôi qua mấy ngày, ấm ức trước đó hắn chưa quên nhanh như vậy. Thấy Thạch Gia Huân không nói gì, cô chính thanh lại càng thêm chân thành, giọng rất hồ hởi giờ đã nghiên cứu xong rồi. Trải qua thảo luận nội bộ, chúng tôi thấy hiệp hội mà các anh chuẩn bị thành lập rất có triển vọng kế hoạch định hướng rõ ràng. Chúng tôi luôn tôn trọng ý nguyện của sinh viên, mong sinh viên trong trường có cuộc sống thường nhật ngày thêm phong phú. Thạch Gia Huân nổi hết gai ốc rồi, hắn nhận ra loại người mặt dày mày dạn này không nên chấp làm gì, thế nên vờ vịt cảm ơn một phen. Cuối cùng Thạch Gia Huân gần như được người ta tiễn chân ra cửa như tiễn lãnh đạo, không chỉ có Cố Chính Thanh mà còn có cả người khác, ánh mắt hết sức tha thiết. Xuống dưới lầu Thạch Gia Huân lại đi qua cái bồn hoa mấy ngày trước đã ngồi, hôm đó hắn ngồi nhìn mây trôi nửa ngày trời không dám về, vì hắn không biết phải ăn nói với đám học sinh của mình ra sao. Lúc này Thạch Gia Huân nghiến răng đá cái bồn hoa một phát, thật hả lòng hả dạ. Sau bồn hoa một người đi ra, mặt kinh ngạc nhìn hắn, Thạch Gia Huân thu chân lại làm vài động tác thể dục, con vờ vịt nói, ai, họp lâu thế cơ chứ, ngồi tê hết cả chân. Khi Trương Tĩnh đến thông báo tin mừng với đám người hội thiên hành ở phòng 409, chính bản thân cô không ngờ phản ứng lại mạnh như thế. Cả một đám chạy lên chạy xuống hú hết báo tin cho nhau, từng cửa phòng mở rầm rầm hết. Lên thật à, sau đó đi nhanh tới nồng nhiệt bắt tay Trương Tĩnh, cảm ơn học tỉ, cảm ơn học tỷ vô cùng. Trương Tĩnh hơi sợ cẩn thận lùi lại vì cô thấy mấy tên phân khích như muốn ôm chầm lấy cô vậy, chuyện này không phải công của tôi đâu, tôi chỉ tới báo. Thế là đủ rồi, học tỷ vì hội thiên hành mà bôn ba, ai cũng thấy, thế đã là công lao rồi. Học tỷ ăn cơm chưa? Trưa nay chúng tôi mời học tỷ ăn cơm. Học tỷ muốn ăn gì cứ nói. Rõ ràng mấy tên này lợi dụng tình thế mượn hoa hiến Phật, Trương tĩnh giờ khóc giờ cười, nhưng lúc này lại chẳng thể nghiêm mặt với họ. Đáng lẽ mau mau rời đi là cách tốt nhất, nhưng không khí tốt như thế, cô cũng muốn cảm thụ thêm chút nữa. Chúc mừng nhé trình nhiên. Rốt cuộc Trình Nhiên cũng được gọi từ thư viện về, Trương Tĩnh làm động tác chắp tay kiểu giang hồ, "A, sau này nên gọi là chủ tịch Trình rồi." Trình Nhiên đoán trước kết quả, không kích động như đám người đang hú hét như dã thú kia, sư tỷ nói đùa rồi, chỉ là lập một cái hội nhỏ. "Ừ, hội đầu lâu của Trung Quốc mà còn nói nhỏ." Trương Tĩnh thấy Trình Nhiên ngớ người ra thì phì cười, "Cậu nghĩ tôi không biết sao?" Cũng đúng. Thời gian qua Trương Tĩnh tiếp xúc với người của hội thiên hành của bọn họ khá nhiều. Hẳn là một tên nào đó bị học tỉ nháy mắt cho một cái, thế là ba hồn bảy vía bị câu đi mất, người ta hỏi gì khai nấy. Dám nói với tôi là lập cái hội nhóm nhỏ, nhưng lập trí lại rất lớn, thế nên bình thường bộ dạng thản nhiên là giả vờ chứ gì. Nhìn Trương Tĩnh đánh giá mình với bộ dạng mắt sáng như đuốc, trình nhiên nói không ra lời. Không sao. Trương Tĩnh mắt cong vút long lanh, tôi rất mong đợi. Nam sinh có trí lớn mới hấp dẫn, bạn gái cậu chắc chắn tự hào về cậu. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 722 Bảo bối hay là quả bom Lão Thạch, thật lợi hại. Thầy Thạch, bọn em đã nói mà, trông cậy vào thầy chỉ có chuẩn thôi. Ha ha ha, thầy Thạch, thầy bảo với bọn em là đoàn trường nói không thích hợp, có phải để bọn em hồi hộp không? chậc chật, cuối cùng vẫn là thầy làm việc ổn thỏa, chắc chắn. Thạch Gia Huân được hưởng đãi ngộ phi phàm ở phòng 409, một đám sinh viên vây quanh hắn, có người châm thuốc cho hắn, bóp vai cho hắn, đủ các lời tán dương tuôn ra như nước mà không sợ mất tiền. Còn có tên phấn khích gọi hắn là lão Thạch rất thân thiết, có người muốn chạy tới bóp chân cho hắn, Hắn làm động tác muốn đá, cả phòng cười rộ lên. Cái bọn nhãi con này, Thạch Gia Huân vừa bất lực lại buồn cười, tựa hồ quay về thời đi học. Hắn một thời tính cách sôi nổi như thế, nhưng dần dần cuộc sống trôi đi mà dần suy giảm, trầm tính hơn, thực dụng hơn. Hắn sở dĩ giúp bọn họ là vì hồi ức lại một thời tuổi trẻ, để sau này nhìn lại quãng đời này không cười khẩy sự vô nghĩa của nó mà ít nhất được khẳng định ở vị trí này. Trước đó em ở nhà ăn gặp một sư huynh nói, Người của đoàn trường tiễn thầy ra tận cửa, lúc đó em biết ngay là có tin vui rồi. Các sư huynh sư tỷ lớp trên đều khen chỉ đạo viên lớp mình ngầu, chuyện này năm thứ ba năm thứ tư không làm nổi. Bởi vì chuyện này do đoàn trường gọi Thạch Gia Huân công bố trước tiên, nên cũng nghĩ rằng đó là công sức đấu tranh của hắn. Bản thân Thạch Gia Huân cũng mơ hồ lắm, đúng là hắn cố gắng. Sau đó, chả biết nữa, dù sao cảm giác này cũng rất tốt. Nhưng mà hắn cứ có cảm giác sai sai thế nào, mình vốn đứng ở phía đối lập của chúng cơ mà. Quanh co thế nào mà lại đi giúp chúng xin phép, thế rồi sau đó chẳng hiểu thế nào lại được thông qua. Cho tới giờ cái hội thiên hành đó chính thức được thành lập, mình lại còn cao hứng, mình cao hứng cái quái gì cơ chứ. Đứa, có tiềm lực nhất trong lớp chạy đi làm chủ tịch gì đó rồi, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tới thành tích chung của cả lớp, thế mà mình còn cao hứng vớ vẩn. Thạch Gia Huân thấy mình thành thể mâu thuẫn trong tranh của máu Rish rồi. Cả đám hưng phấn thảo luận hoạt động tương lai của hiệp hội, Thạch Gia Huân ra ban công hút thuốc, trình nhiên thấy hắn cứ ngập ngừng nửa mừng nửa lo suốt. Cũng đi theo, cảm ơn thầy Thạch, cái danh chủ tịch trình này của em cuối cùng không bị coi là trò cười nữa. Em có được học bổng cao nhất của trường, khi đó đàm phán với ai? Thạch Gia Huân không biết, ít nhiều nghe được vài chuyện đồn thổi trong vòng tròn giáo viên, Có một chuyện nghe rất hoang đường là có lãnh đạo trường tới đoàn trường phê bình Cố Chính Thanh nói bên viện nghiên cứu lên tiếng. Tóm lại chuyện làm hắn nhìn không thấu, nhiều chuyện chỉ đạo viên tầng chót như hắn chẳng thể nào biết được nhưng tổng thể thái độ Cố Chính Thanh thay đổi là thật. Vì cái gì mà lại như thế, Thạch Gia Huân không nghĩ là do mình, ít nhất hắn không thể làm cho viện nghiên cứu phải lên tiếng. Không phải hắn thì nhất định người hội thiên hành có liên quan. Mà nghi ngờ tới người đầu tiêu ra chuyện này là tất nhiên Trình nhiên cười Trưởng ban giáo vụ ạ Trưởng ban giáo vụ đồng thời là trợ lý phó hiệu trưởng thường trực phạm Gia Văn Cũng là người có tiếng nói Xong thế đã đủ định đoạt chuyện này chưa Thạch Gia Huân không chắc Cảm giác thằng nhóc này còn dấu dếm gì đó Xong nó đã không nói thì không tiện truy cứu nữa Chuyện này đừng cảm ơn tôi nữa Khả năng cao được thông qua vì em là đại biểu tân sinh viên Nhà trường muốn dựng lên một tấm gương điển hình Đây cũng là sự tín nhiệm với em. Dần dần Thạch Gia Huân cũng nhận ra rồi, đứa học sinh này của mình không đơn giản, giờ hắn không chắc, rốt cuộc mình đào được báu vật hay là một một quả bom nữa. Cùng lúc đó, Bắc Đôn tháng 11, không khí điều hưu, mây trời xám xịt, trời vừa lạnh vừa, ẩm, không dễ chịu chút nào. Đội ngũ của Triệu Thanh đã ở Cambridge gần nửa tháng, thời gian này hắn bay qua bay lại chỉnh lý sản nghiệp ở Anh. Trên bản đồ của cổ phần thiên hành, Nơi này được liệt vào chiến khu Đại Tây Dương. Khi bong bóng .com vỡ, cổ phần thiên hành mua hai công ty nhỏ ở Anh, nói là công ty chẳng bằng nói là cái xưởng. Một công ty thiết kế, đội ngũ 9 người, có sự độc đáo ở phương diện ứng dụng đa truyền thông. Một công ty phần mềm, chỉ có 5 người, chuyên môn vận hành thử đa nhân. Khi Trình Nhiên giao cho hắn nhiệm vụ mua hai công ty này, Triệu Thanh rất bất ngờ, sau này tới Anh từ tiếp xúc tới nghiên cứu, cuối cùng thu mua xong mới hiểu. Người ta tuy là công ty nhỏ nhưng kỳ thực kỹ thuật nào đó ở mặt chuyên biệt thì vô cùng xuất sắc, có thể nói là mang tính khai sáng. Ví dụ với công ty phần mềm, họ có kỹ thuật độc nhất tên là ASPEX. Nó cung cấp một môi trường phát triển hoàn chỉnh, mô phỏng và thử nghiệm phần mềm. Trước đó, nghiệp vụ cơ bản của công ty này là cung cấp phương án giải quyết chạy thử thiết kế chip, làm nhiều năm, có thể nói đứng đầu ở phương diện này. Sau khi Triệu Thanh tiếp xúc với bọn họ liền hiểu chiến lược của trình nhiên, chính công ty nhỏ tới khó có thể nhỏ hơn này. Kỹ thuật thì đơn nhất, nhưng nắm ít hầu cả ngành nghề, bọn họ có thể làm rất ít, nhưng là cái bánh răng quan trọng trong cả bộ máy. Chi phí mua hai công ty này không đắt, tổng cộng 1,2 triệu đô la Mỹ, vì thị trường sụp đổ, chuyện mua bán rất thuận lợi. Triệu Thanh không thể không bội phục tính toán của trình nhiên, thu mua công ty nhỏ này, về sau giúp công ty lớn thí nghiệm cung cấp nghiệp vụ chuyên nghiệp, giống như nắm cái vòi nước, có thể kiếm tiền không ngừng. Một thời gian hắn nghĩ như thế, cho tới một ngày có bên thu mua tìm tới tận cửa, bọn họ tự xưng là bộ phận sát nhập của Tập đoàn Công nghệ Quốc tế Cambridge, gọi tắt là AM. Bây giờ không mấy ai biết tới cái tên, này, nhưng tương lai, sẽ không ai không biết. Trong giới công nghệ phương Tây, nhìn khắp hệ sinh thái của họ, đó là quá trình cá lớn nút ca bé. Thôn tính xác nhập để trở nên mạnh càng thêm mạnh. Thực lực nghiên cứu một công ty tăng trưởng thường không phải là do tự mình phát triển đội ngũ cuối cùng đột phá kỹ thuật, mà bằng vào lợi nhuận lớn phát triển lên, sau đó thôn tính loạt công ty nhỏ kỹ thuật tương quan nạp vào hệ thống của mình. Phương thức này càng phù hợp với quy tắc cạnh tranh thương nghiệp, càng hiệu suất hơn. Mà hiệu suất chính là chân lý không thể phá trên chiến trường thương nghiệp. Đối chiếu với sự cạnh tranh phương Tây liền thấy ở mặt này vì sao Trung Quốc thua kém, Đó là vì không có hệ sinh thái thôn tính sát nhập này. Không có ngàn vạn công ty từng là cá nhỏ sống trong ao, sau đó ăn lẫn nhau thành cá lớn. Lĩnh vực tương quan ở Trung Quốc, ví như ngành mạch tổ hợp bán dẫn, thiếu chuỗi thức ăn, khiến chỉ có vài con cá nhỏ tự phấn đấu, không nuốt lẫn nhau để bù đắp sở đoàn phát huy sở trường, nên sức cạnh tranh yếu ớt. Chính nhiên làm ra Gara sáng nghiệp ở thiên hành đạo quán chính là bồi dưỡng lên ao cá này. Nếu không có ao cá dung nạp đủ cá con, dựa vào cạnh tranh tiêu diệt nhau thành cá lớn thì khó mà đấu được với công ty phương Tây. Không chỉ tự mình tạo ra ao cá, trình nhiên còn thông qua lý thái hành truyền đạt lối suy nghĩ này. Đương nhiên có thể ảnh hưởng tới ông bao nhiêu, đem lại cải biến gì đều chưa rõ, vì thế trình nhiên dùng ưu thế của mình làm vài việc. Hai công ty nhỏ này một có thiết kế SOC tức System on Chip, trong đối tượng phục vụ, Am là khách hàng quan trọng. Một có ASPEX cung cấp môi trường thử nghiệm cho am từ đó nâng cao hiệu suất đưa ra sản phẩm, giảm bớt thời gian chạy thử. Cho nên am mở cửa với hai công ty này, muốn sát nhập họ vào hệ thống của mình. Đời sau am không ai không biết, nhưng vào lúc này thì gần như chẳng mấy ai nghe nói tới, hoặc dù nghe nói qua cũng chẳng để ý. Chính công ty này đã đánh bại Intel, đánh bại hệ sinh thái Windows và Intel tưởng chừng không gì địch nổi. Kỳ thực Am sớm tiếp xúc với hai công ty nhỏ này rồi nhưng vì bong bóng.com làm tiến trình này bị chậm lại. Đợi ổn định được tình hình thì phát hiện bị người ta nhanh chân giành trước. Vậy thì đàm phán đi. Lần này Triệu Thanh đàm phán trừ đội ngũ của mình còn mượn chuyên gia tương quan từ Phục Long. Phía Anh cực kỳ mất kiên nhẫn. Vì lần trước Triệu Thanh yêu cầu Am muốn thu mua hai công ty nhỏ này trừ 5% cổ phần còn muốn một ghế trong hội đồng quản trị. Điều kiện này quá khó, không dễ đàm phán được, bọn họ dần tỏ thái độ mất hứng với hai công ty nhỏ này. Suốt một tuần ràng co, An biểu thị, đây khả năng là lần đàm phán cuối cùng, mong phía Triệu Thanh trân trọng cơ hội, bọn họ không thể cho một vị trí ở tầng quyết sách được. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 723 Hạnh phúc bình dị Anh mang sách tới cho em rồi, nhớ xem đấy, lần sau đừng vứt trên xe mẹ anh nữa, anh vốn ở trường, còn vì chuyện này phải về lấy cho em. Vương Tân Bác vẫn lái chiếc xe của mẹ mình, tới học viện ngoại ngữ đưa đồ cho bạn gái Cao Duyệt, không cùng ăn cơm rồi mới đi à. Cao Duyệt hơi rỗi, vậy ăn cùng đi, chủ yếu anh phải về trường có việc. Hôm nay làm họa báo và ít tài liệu tuyên truyền cho hội thiên hành, anh phụ trách hậu cần mà. Cùng Vương Tân Bác đi lấy thức ăn trong nhà ăn học viện ngoại ngữ, ngồi xuống bàn rồi, Cao Duyệt lại nói, các anh mới năm thứ nhất đã làm hiệp hội gì đó, có đáng tin không? Sao em cứ thấy mấy người bạn kia của anh đang làm anh đi trạch hướng? Gần đây Vương Tân Bác dồn hết tâm trí vào hoạt động của hiệp hội, nếu là tham gia vào một câu lạc bộ nào đó thì cô đã chẳng lo, nhưng lại tự đi sáng lập hiệp hội. Thế là bao nhiêu việc linh tinh phải làm, lại còn phải góp tiền hoạt động. Vương Tân Bác bỏ ra 200, cao duyên thấy bạn trai hăng hái như thế thì lo lắm, cứ cảm thấy làm vậy không đúng. Lại nghe Vương Tân Bác thao thao bất tuyệt kể chuyện hiệp hội, muốn lập nên tổ chức có sức gắn kết, có độ nhận biết cao. Các thành viên đều có được hỗ trợ từ hiệp hội, không chỉ giới hạn trong trường, mà cả sau này đi làm rồi vẫn vinh dự vì là thành viên của hội thiên hành. Cao Duyệt thấy không tiện bình luận về chuyện này. Nhìn chung mà nói bạn trai mình là tên ngốc to xác, mà cái người tên trình nhiên cùng phòng kia lại rất giỏi suối bảy người khác, lập nên hiệp hội rồi còn khiến nhiều người tự bỏ tiền túi ra nữa. Chính vì thế Cao Duyệt không muốn bạn trai mình thua thiệt, bị người ta bán còn giúp đếm tiền. Bây giờ mọi người có đơn thuần như thời cao chung đâu, ai cũng có tính toán của riêng mình, như phòng của cô cũng vậy. Dù bình thường quan hệ rất tốt, nhưng đụng tới lợi ích gì đó là tranh quyết liệt không nề năng gì. Cao Duyệt không tiếp xúc mấy với trình nhiên, nhưng nữ sinh ở loại chuyện này lý trí hơn nhiều. Dù sao anh làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ, còn nữa, đừng để thành tích đi xuống, tới khi đó phải học lại thì phiền lắm. Phải biết phân rõ chuyện nào quan trọng, chuyện nào là thứ yếu. Còn nữa, gần đây anh ít gọi điện thoại cho em, không muốn gọi thì nói thẳng ra. Bị bạn gái làm mình là mẩy một fan, Vương Tân Bác hết lấy lòng lại xin lỗi, ngoan ngọt mãi mới dỗ cho cô vui vẻ lại. Lúc sắp chia tay, Cao duyệt ôm Vương Tân Bác tuần trước nhà em tụ họp, anh không tới. Cậu em có tới không? Ó, còn hỏi tình hình của anh. Chuyện của bọn họ sau khi tốt nghiệp Cao trung liền công khai, cả hai nhà đều biết, thi thoảng tới nhà nhau ăn cơm, điều kiện hai bên cũng coi như môn đang hộ đối, nên cả bạn bè lẫn thân, thích đều ngầm thừa nhận tương lai của hai người. Nhưng trong đó nhà Cao Duyệt hơi khác một chút, cậu cô là nhà doanh nghiệp có tiếng của Nam Châu, thân thích cũng có đầu tư hoặc sự nghiệp dựa vào cậu cô, nên tiếng nói lớn trong gia tộc. Một lần cậu cô mời cơm, gọi cả Vương Tân Bác tới, con gái của cậu cô, chị họ Cao Duyệt. Vừa ham chơi lại có chút phù phiếm, từ nhỏ được chiều quen, ít nhiều coi thường Vương Tân Bác, thích chỉ tay sai bảo. Cậu cô trên bữa cơm nói, Vương Tân Bác tốt nghiệp đại học xong tới công ty hắn làm việc. Coi như cho Vương Tân Bạc một công việc ổn định, sau này yên tâm kết hôn Chuyện này với người khác tất nhiên là hâm mộ, thậm chí ghen tị Cao Duyệt biết, kiểu nói chuyện này xúc phạm tự tôn của bạn trai mình Cho nên khi đó Vương Tân Bác không nói gì, sau đó bị thân thích cô bình luận là lầm lì không biết ăn nói Chẳng phải là chuyện gì nghiêm trọng, có người nói Bạn trai cô không phải là người làm chuyện lớn, nhưng cả đời yên ổn cũng không tệ tuần trước Vương Tân Bác không tới đại khái vì nguyên nhân này mà cậu cô vì gọi mà Vương Tân Bác lại không tới nên khó chịu, cô phải lấp liếm cho qua. Tiễn bạn trai đi rồi, Cao Duyệt vẫn đau đầu vì chuyện này, thôi thì đi bước nào hay bước nấy. Xem anh vui mừng chưa kìa, gần đây có chuyện gì mà làm anh đắc ý như thế, còn mua cả sữa chua với hoa quả nữa. Anh tăng lương à, hay là trường an bài biên chế hành chính cho anh rồi. Trong túc xá của Thạch Gia Huân, Bạn gái Cao Mẫn nấu hai bát mì đặt lên bàn, nhìn thay đổi quanh phòng hỏi, bạn gái của Thạch Gia Huân cũng là người của Đại học Trung Nam. Đang học nghiên cứu sinh, hai người còn chưa kết hôn, chủ yếu là điều kiện nhiều mặt chưa đáp ứng được, thế nhưng đã sống chung rồi. Không phải, chính là đứa học sinh kia mà anh đã kể cho em đấy, chạm nguyên tỉnh. Sao rồi, sao rồi, có phải nó tham gia cuộc thi nào được giải, nên anh được thưởng, tiền không? Sao em cứ nói chưa được ba câu là lại chắc tới tiền thưởng thế? Đều không phải, thời gian trước bọn chúng muốn lập hiệp hội mà mới chỉ năm thứ nhất thôi đấy, muốn anh làm giáo viên chỉ đạo. Kết quả là đoàn trường không cho, về sau lại gọi điện bảo anh tới, thông qua rồi. Năm thứ nhất đã thành lập hiệp hội, đây là lần đầu tiên trong lịch sử trường, nhiều người bàn tán lắm. Anh chưa kể với em đâu nhỉ, bọn nhóc này tích cực lắm, đợt đầu được phê duyệt có 20 người có cả năm thứ hai bọn chúng tự góp tiền làm tài chính hoạt động sau đó in affix tuyên truyền các loại còn định tổ chức một buổi diễn giảng mời cao thủ trong nghề tới giảng giải tri thức ra dáng lắm A hôm nay trong mì nhiều thịt thế nghe thạch gia huân nói xong cao mẫn gấp luôn mấy miếng thịt trong bát hắn về bát mình làm hắn đau lòng hết sức cho anh ăn thịt phí công em còn tưởng chuyện gì cơ cao mẫn lườm hắn Thì ra cái hiệp hội năm thứ nhất gần đây xôn xao cả trường là do lớp anh làm à, anh hưng phấn cái gì? Năm thứ nhất thì làm được gì chứ? Đương nhiên là cao hứng, trước đó anh cũng nghĩ là chẳng có tác dụng gì, nhưng đối góc nhìn khác, đây ít nhất cũng là một việc mang tính khai sáng. Em không biết khi anh làm chuyện này, đám vương kỳ xương, lưu miêu trong văn phòng chế diễu anh thế nào, kết quả là đoàn trường phê rồi. Em không nhìn mặt họ chứ, mấy hôm nay gặp anh đều tránh. Đại học Trung Nam chúng ta quá cổ hủ rồi, xưa nay không mấy cổ vũ hoạt động sinh viên, cho rằng ảnh hưởng tới việc học. Nhưng đây là đại học, đâu phải cao chung, nhồi nhét kiến thức cho nhiều làm gì. Rồi chuyện chưa từng có xảy ra trong tay anh, thế chẳng phải là dấu hiệu tốt à? Tuy chưa được giải quyết biên chế, chưa được tăng lương, nhưng anh dám nói với em đây là một bước đột phá. Em đừng chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, đây là khởi đầu cho công tác của anh đi tới Huy. Hoàng Thạch gia huân chẳng chề tự tin nói, cao mẫn cười khanh khách, vương kỳ xương trước giờ luôn cành cửa với anh mà, chuyến này bị vả mặt đau nhỉ. Chứ sao, anh đoán lúc này đang nói xấu sau lưng anh đấy. Thạch gia huân dám chắc luôn, tên đó trước kia thích cao mẫn mà, có khi bây giờ vẫn thích, nhưng mà bạn gái hắn cũng ngốc, cho tới nay chẳng biết gì cả. Cao mẫn gấp thịt trở lại bát hắn, khẽ gõ đũa lên miệng bát, vậy anh ăn nhiều một chút, bổ sung thể lực để còn bắt đầu sự nghiệp chỉ đạo viên của anh, sau này thăng chức cho nhà ta. Hai cái bát, vài miếng thịt, gắp qua gắp lại. Trong ký túc xá giá, giáo viên nghèo nàn ấy mang có sự hạnh phúc bình dị. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 724 chỉ là kẻ tầm thường. Đại học Khoa Kỹ Trung Nam, cái tên không khác bản thân nó là bao, khô khan, nghiêm túc, nề nếp. Dù sao thì đây cũng là một ngôi trường lấy bồi dưỡng nhà khoa học làm mục tiêu, cho nên không khí học tập rất đậm, mọi người cạnh tranh gay gắt. Đó kỳ thực là biểu hiện bề ngoài, thậm chí là lấy vài điển hình nổi bật ra che giấu. Cũng chỉ có sinh viên trong trường mới biết, thực ra bọn họ đâu có khác bên ngoài là bao, cũng trốn học, cũng nước đến chân mới nhảy, cũng làm những chuyện lén lút vi phạm kỷ luật. Nhưng cũng có sự khác biệt, nếu như ăn cơm ở cùng một chỗ với sinh viên trường khác, có thể từ trong ánh mắt nhận ra đâu là sinh viên Đại học Trung Nam. Đó chính là những người chẳng có mấy sức sống sinh viên, ăn mặc lôi thôi, thậm chí mặc áo ngủ đi dép lê lang thang khắp nơi, nhất định là sinh viên Đại học Trung Nam rồi. Mặc dù đó chỉ là chuyện cười thôi, song không phải là không có căn cứ, đôi khi sinh viên trong trường cũng thừa nhận chuyện cười này, vì phong cách của Đại học Trung Nam chỉnh thể mang tính lãnh đạm, Lấy các hội nhóm Ra mà nói Toàn là hội đàng hoàng Hiệp hội người yêu thích nhiếp ảnh Hiệp hội thảm hiểm khảo sát khoa học Câu lạc bộ lâm nghiệp môi trường Cái tên nghiêm túc phát sợn Hơn nữa các câu lạc bộ này gần như chẳng có hoạt động gì lớn Câu lạc bộ nhiếp ảnh có hoạt động duy nhất mà bên ngoài biết Đó là bọn họ trăng dây ở ngoài rừng cây Sau đó treo ảnh chụp được lên cho người khác xem Đa số các câu lạc bộ khác chỉ tổ chức tọa đàm Diễn giảng, thảo luận cứ như hoạt động C sợ bị giáo viên bắt gặp, phê phán không chăm chỉ học tập. Nhưng vẫn có một số câu lạc bộ sở thích năng động hơn, như câu lạc bộ vũ đạo, treo họa báo ghi rõ tối thứ bảy tổ chức giao lưu ở phòng học nào đó. Vụ này chẳng tuyên truyền mà người đông nghịt. Điểm đó cho thấy bản tính nào đó của tuổi trẻ vẫn có, chẳng qua là che giấu kỹ quá thôi. Gần đây trong trường có chút náo động, đó là do đám sinh viên năm thứ nhất gây ra, họ thành lập hội thiên hành phá vỡ phần nào không khí bảo thủ, tr lắng trong trường lúc này ở ngã 3 chính trong trường các thành viên cốt cán của hiệp hội này kê ghế thường trú hai bên phát tờ rơi tuyên truyền truyền đơn rất đơn giản trên tờ giấy đỏ là hình nút dây kiểu Trung Quốc bên trong chỉ có một câu Nếu bạn có sáng kiến Nếu bạn có ý tưởng nếu bạn có sở trường đặc biệt hội thiên hành hoan nghênh bạn gia nhập xin gửi lý lịch phát tắt tới hòm thư dưới đây đợi trả lời Câu tuyên truyền này là kết tinh trí tuệ của 20 thành viên sáng lập Hiệp hội. Hiện giờ Lý Duy phụ trách công tác tuyên truyền cùng vài cán sự ngoại vi được tuyển lâm thời của Hội Thiên Hành đang kể lại quá trình mọi người thảo luận câu tuyên truyền này. Đừng thấy nó không có bất kỳ điểm gì hoa lệ mà xem thường, bản thân nó càng ít hoa lệ, càng nổi bật sự tồn tại của nó. Trong truyền đơn này không có bất kỳ lời giới thiệu nào liên quan tới Hiệp hội, muốn, lý giải được nó, hoàn toàn phỉ dựa vào tưởng tượng. Ngôn từ tuy bình đạm, nhưng lại tương phản với việc giống chống khua chiêng tuyên truyền, như thế sẽ tạo ra cảm giác trên lệch. Một số người bản thân không hứng thú với hiệp hội, hoặc chỉ là sinh viên bình thường, người này nhìn truyền đơn chỉ cười cho qua mà thôi, hoặc mang về gấp máy bay. Giống mấy người trước mặt kia kìa, thấy không, bọn họ cười đùa với nhau về truyền đơn của chúng ta, đó là cơ sở quần chúng. Thứ đến, trên truyền đơn nói tới sáng tạo, ý tưởng và năng lực đặc biệt. Những người như thế sẽ không gửi lý lịch cho chúng ta như đi xin việc. Lại sàng lọc được một nhóm nữa. Vậy chúng ta cần những ai? Không phải chỉ là người có bản lĩnh, mà còn cần có tinh thần thám hiểm, dám thử thách, muốn tiếp xúc với thứ mới mẻ, có nhiệt tình. Những người như thế sẽ vì tò mò mà gửi lý lịch cho chúng ta. Người xung quanh gật gù, ánh mắt thán phục nhìn Lý Duy, quả nhiên không thẹn là tinh anh cốt cán của hội thiên hành. Các cậu, đúng là! Siêu thật đấy! Một nữ sinh năm nhất thốt lên thán phục, suốt cao chung chỉ biết học với thi. Đây là lần đầu họ cảm thụ được sự khác biệt của đại học. Lý Duy xua tay khiêm tốn giả tạo. Hắn không ngờ tài ba hoa của mình vậy mà có lúc thành hữu dụng. Khi trình nhiên giao công việc này cho hắn, hắn cảm giác mình gặp được chi kỷ của cuộc đời. Sau bài phát biểu của Lý Duy, tinh thần mọi người cao hơn hẳn. Không ngại ánh mắt kỳ thị chế diễu nữa, bọn họ vui vẻ phát tờ rơi. Các người xem thường nó à! Chứng tỏ các người chỉ là những kẻ tầm thường thôi, ai lại thèm chấp vặt những kẻ như thế. Từ đằng xa đám Dương Mục đang đi tới, nhìn thấy Lý Duy đang điểm cắm chốt chỉ huy ba người phát truyền đơn, thi thoảng có người tới hỏi, thậm chí có mấy nữ sinh liền vây quay Lý Duy. Cảnh tượng này khiến đám Dương Mục khá ngứa mắt. Dương Mục, trước đó cậu nói đoàn trường sẽ không bao giờ phê duyệt, cơ mà, giờ họ không chỉ thành lập, lại còn tuyên truyền rầm rộ như thế này. Thế này có tính là vi phạm không? Qua thời gian tuyển người rồi mà. Nhìn thấy có cô gái mình thích đang đứng cạnh lý duy hỏi này hỏi nọ, có tên quay sang chất vấn dương mục, không vi phạm. Một cán sự hội sinh viên nói, bọn họ tuy tuyển người, nhưng không nói là muốn thu phí tuyển người. Quan trọng là tuyên truyền ở con đường chính này không do chúng ta quản, mà do trường học quản, giáo vụ không đuổi họ thì ai đuổi được, trừ khi đi thông báo cho ban quản lý. Xung quanh im luôn, Ai mà đi làm cái chuyện mách lẻo đó, thứ nhất dù không được đồng ý trước, cũng không ai nghiêm trọng hóa vấn đề làm gì, trường chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngược lại, ai đi thông báo cho ban quản lý thì thành kẻ mách lẻo rồi, không biết bị bao nhiêu người khinh bỉ Dương Mục hận lắm, trước kia hắn mạnh miệng tuyên bố đám trình nhiên đừng hòng được duyệt thành lập hiệp hội. Sau đó trương tĩnh giúp đỡ khiến nội bộ hội sinh viên phát sinh mâu thuẫn, rồi đoàn trường trả đơn về, hắn hả hê lắm. Những lời cay độc tuôn ra không ngớt Còn thuận miệng tuyên bố Trương tĩnh cũng xong đời rồi Chuyến này gây bất ổn nội bộ thế nào cũng bị chỉ trích Con gái làm việc quá cảm tính Không thể làm lãnh đạo được Tối đa chỉ ở vai trò cấp phó để hỗ trợ thôi Đang nói sướng miệng thì đoàn trường đổi thái độ duyệt cái rẹt một cái Nhờ nhìn thấy cảnh này hắn không biết giấu mặt vào đâu Có thành viên hội thiên hành đi tới Nhiệt tình đưa bọn họ tờ rơi Cả đám đưa mặt nhìn nhau Đợi người của hội thiên hành đi rồi đám người dương mục mới xem tờ truyền đơn đó, không ngờ lật lên lật xuống chỉ thấy đúng một dòng chữ kia. Không có gì khác nữa mà người của hội thiên hành vừa rồi chỉ nói là bọn họ đang tuyển người chứ không giới thiệu gì về hiệp hội. Mục đích hiệp hội là gì, tôn chỉ hoạt động là gì, tiêu chuẩn tuyển người là gì, hoàn toàn chẳng có, gì hết. Có người không nhịn được nửa bực mình nửa khinh bỉ nói cái gì thế này, bên trên chẳng giới thiệu gì cả. À lại còn phải gửi lý lịch, thế có định phỏng vấn không? Bọn chúng coi mình là cái gì thế? Top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới à? cho đùa, ai thèm báo danh chứ? Rốt cuộc chỉ đến thế thôi, xem ra bọn chúng còn chẳng biết phải làm gì. Ha ha ha, một lũ ngốc. Đám dương mục phước luôn tờ rơi sang bên cười hô hố lên bỏ đi. Quả nhiên lập nước khó, giữ nước còn khó hơn. Mấy thằng nhãi năm đầu ngồi chưa ấm chỗ, ảo tưởng về bản thân. Lần này chắc chắn thành trò cười rồi, bọn họ đợi xem là được. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 725, đợi đã lâu rồi. Việc tuyên truyền chẳng vì lời cười cợt chế diễu mà gián đoạn, người hội thiên hành rất tích cực. Vì thế chẳng mấy chốc thành đề tài bàn tán khắp trường, Tuy phần đông không coi trọng, một số thấy thần bí, một số muốn quan sát xem thế nào đã. Trình nhiên cũng biết, chỉ thế là chưa đủ, chân lý trong tầm bắn của đại pháo, thực lực mới là đảm bảo của mọi lời nói, còn manh khóe chỉ là phụ trợ. Nói cách khác, Hội Thiên Hành muốn có đủ phân lượng thu hút người khác thì phải thu hút được một nhóm thành viên có trình độ làm nòng cốt. Trình nhiên đã nhắm một trong số đó. Nhếp Xuyên đang ở thư viện, da mặt hắn hơi tai tái, tiêu tụy, Gần đây hắn có nhiều việc phải làm, anh hắn thường xuyên ở lì trong phòng thí nghiệm. Mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng, hắn nhìn mà thương, nên hắn thường tới giúp anh mình làm số ít công việc thử nghiệm dườm già, để anh hắn có thêm thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà chuyện anh hắn làm liên quan tới trình độ tiến sĩ, cho nên hắn làm thay rất cật lực. Có khi làm suốt đêm, 3 ngày lại phải vào thư viện tra tư liệu, nhiều lúc mệt tới ngủ gục ngay tại thư viện. Hắn không thấy mệt, vì hắn biết anh hắn còn mệt hơn bội phần. Có lần hắn nói với anh mình, đừng liều mạng như thế, chú ý giữ gìn sức khỏe. Anh hắn trả lời muốn thực sự làm được chuyện gì đó thì đây là cơ hội tốt nhất, nhất định phải nắm lấy. Cha bọn họ là kỹ sư điện, làm việc trong nhà máy điện hơn 2.000 người, không có gì đáng chú ý cả. Phương thức giáo dục hai anh em họ hoàn toàn khác. Đối với người anh tính cách xái thoát, trong ấn tượng của hắn, luôn nghe thấy những lời con biết cái gì. Thứ con không biết còn nhiều lắm đừng đắc ý, có được chút thành tích mà đã hí hưởng rồi, kém cỏi Vì thế anh hắn không phục, thường xuyên bị cha hắn khích mà đâm đầu vào nghiên cứu. Anh hắn cũng rất quá khích, hay gây chuyện, thường bị ngược lại cha hắn chủ yếu lại ôn hòa cổ vũ hắn. Nhất xuyên từ bé tới lớn rất ít khi bị đánh mắng, mà toàn nhìn anh mình bị cha cầm trổi lông gà đuổi chạy tué khói. Đôi khi hắn cũng đứng ra can, còn khuyên anh đừng gây chuyện nữa. Anh hắn xung khắc với cha hắn, trưởng thành rồi như thành dấu ấn trong lòng, muốn làm ra sự nghiệp lớn, loại lưu danh sử sách cho cha hắn xem. Như thế để một ngày anh hắn có thể tới trước mặt cha hắn đàng hoàng nói lần này cha còn nói gì được nữa không? Cho nên anh hắn rất coi trọng công việc bây giờ, cùng viện trưởng Trần Dược vừa từ Mỹ về, nghiên cứu phát triển chip. Nhưng là người tham gia giúp đỡ thí nghiệm, nhiếp xuyên cảm thụ được một bầu không khí vô cùng ngột ngạt ở phòng thí nghiệm, cùng hoang mang bả tuyệt vọng, bọn họ còn chưa có bất kỳ một bước tiến nào đáng kể cả, nói thế vẫn còn là quá đấy, bọn họ chưa có cái quái gì hết. Vậy mà đã thành tư điểm của bên ngoài, được đủ mọi phương diện chú ý, hào quang vạn trượng. Chính vì bên ngoài như thế mà anh hắn mới càng thêm liều mạng. Tổ hạng mục đã hạ lệnh bảo mật, không cho bất kỳ ai bên ngoài biết tiến triển của hạng mục. Ai cũng hiểu, nhân vật như Trần Dược, được nhiều người gọi là ông chủ lớn, hắn có tài nguyên rộng, quan hệ rộng, có thất bại thì cùng lắm lập hạng mục khác. Còn thành viên tổ hạng mục bọn họ đang được bên ngoài kỳ vọng lớn lao như thế. Một khi thất bại, bọn họ không chừng bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Ai cũng biết ý nghĩa việc này, đây là hạng mục có thể ảnh hưởng tới sự quật khởi của quốc gia. Xảy ra vấn đề, không có bất kỳ một ai gánh được hậu quả hết. Anh làm việc dưới quyền một người trói mắt như Trần Dược thì coi như bị đóng lên người con dấu của Trần Huệ ở thể chế hiện hành. Trừ khi ở lĩnh vực cạnh tranh hoặc là vài trường hợp đặc thù, cơ bản không ai mạo hiểm đắc tội với một phái hệ nhận anh. Điều duy nhất khiến họ chưa ngã gục là khát vọng một khi thành công sẽ làm chấn động thế giới. Trình Nhiên thường xuyên tới thư viện, cho nên nhiều lần thấy Nhếp Xuyên. Y đã suy nghĩ rất nhiều, đối diện với nhân vật lớn trong tương lai như Nhếp Xuyên, Y có sự xuất hiện của mình khiến sự nghiệp của hắn có sai lệch, như thế hậu quả khó lường. Cho nên Trình Nhiên quan sát một thời gian dài, Rồi lại thấy mình quá cẩn thận, vì người và người khác nhau, có người là đồ ngọc, ngọc bất chắc bất thành. Chuyện này khá phiền, khả năng cần bàn tay Thượng Đế an bài, phải vượt qua phong ba gập gành, phải chui rèn trong luyện ngục mới thành anh hùng, chi phí cực cao. Có người lại khác, giống như quả bóng vậy, dù dìm sâu tới mấy cũng nổi lên. Nhếp xuyên là loại như vậy, hắn và anh hắn đều lập trí đâm đầu cắm dễ ở lĩnh vực vi tính, đồng thời từ đó làm nên đại nghiệp. Loại như thế vừa ngốc vừa cứng đầu Loại người như thế ở Đại học Trung Nam cực kỳ nhiều Nhưng không phải ai cũng vươn lên được Thiên phú quan trọng Nhưng cơ hội, thiên thời càng quan trọng hơn Giỏi tới mới chẳng may gặp không đúng người Đúng lúc, sẽ phí hoài Nên mình nhảy vào cuộc không làm họ trạch hướng Ngược lại giúp Ngọc sớm thành hình Chỉ là tới thời điểm này Hai người chưa Từng có lời giao lưu nào Tên kia rất lạnh lùng Dù trình nhiên mỗi lần gặp đều gật đầu chào rất thân thiện nhưng đều bị người ta coi như không khí. Thế nhưng hôm nay Nhếp Xuyên lại đi thẳng tới trước mặt Trình Nhiên, không vòng vo gì hết, mày có ý đồ gì với tao à? Trình Nhiên theo thói quen máy móc gật đầu, sau đó lắc đầu, nghĩ một chút, y lại gật đầu. Tao không hứng thú với hội nhóm. Nhếp Xuyên không lòng vòng gì hết, quả nhiên là thông minh, mình thậm chí còn chưa nói gì cả, không hứng thú hay là không muốn cúi đầu xưng thần đây. Chắc là đều có một ít, Là người đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp trong giới sinh viên Đại học Trung Nam, hắn có tư cách bình thản nhìn Xuân Hoa Thu Nguyệt. Tuy tính cách hắn ôn hòa hơn anh hắn, nhưng đồng thời cũng cô độc hơn. Trình Nhiên xòe bài luôn, nếu anh tham gia, tôi sẽ trả tiền cho anh. Cho dù mày có nói hay ho cỡ nào thì tao. Hả, hả, vừa rồi mày nói gì? Nhất xuyên nhìn Trình Nhiên với vẻ khó tin, phản ứng này làm Trình Nhiên cười hiếp mắt. Hội Thiên Hành thực hiện chế độ công ty hóa, sẽ hợp tác khoa kỹ với một số công ty, cùng nhau tiến hành nghiên cứu về bản chất là thu hút tài nguyên nghiên cứu chất lượng của đại học để sử dụng, tránh lãng phí nhân tài, cung cấp hướng đi trong tương lai cho nhân tài tương quan, thực hiện tối ưu hóa phân phối tài nguyên, gia nhập hội thiên hành tùy theo tình huống hạng mục được trợ cấp tương ứng, có ít có nhiều hoặc có thưởng. Cơ bản khi bắt đầu hạng mục, mỗi nhân viên nghiên cứu một tháng được trợ cấp 600. Hiện giờ lương công chức là 800, 600 trợ cáp với sinh viên đại học, đại học là mức sinh hoạt phí xa xỉ. Nhiếp xuyên nuốt nước bọt, không ai có thể không bận tâm tới tiền. Hắn hỗ trợ cho anh hắn ở phòng thí nghiệm, làm việc quên ăn quên ngủ. Mỗi tháng trần dược hỗ trợ 300, đó là vì thấy hắn thường xuyên thức đêm nên mới trợ cấp cho. Nhếp xuyên có thể tưởng tượng được, vì khoản tiền 600 này bao nhiêu người nhảy vào. Kẻ đục nước béo cò cũng nhiều, cho nên nhất định phải sàng lọc người có năng lực. Vì thế Trình Nhiên tìm mình đầu tiên. Cơ mà khoan, ý mày là gì? Chả lẽ mày có phòng thí nghiệm à? Mày lấy đâu ra tiền? Nhiếp xuyên chất vấn, à, thiếu chút nữa quên nói. Trình Nhiên đợi thời cơ nói câu này lâu lắm rồi, làm vẻ mặt hết sức thản nhiên nở nụ cười thật tự tin ngạo nghẽ, y mờ Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Đọc Chương 726 Nói thêm về hội thiên hành đi 1. Chính nhiên công nhận gần đây mẹ có nói một câu làm y tỉnh ngộ, đó là giờ nhà mình có điều kiện rồi, con có thể theo đuổi việc con muốn. Đúng là thế thật, trước kia cái gì cũng muốn đi từng bước, làm từ đầu, giờ tội gì chứ. Bởi thế y không thèm nói lý tưởng, không thèm nói tiền đồ, không nói vinh dự, Rồi Trình Nhiên có một chân lý đơn giản mà tàn bạo. Tôi, có tiền. Trên đời này còn có gì thể hiện thành ý làm rung động lòng người hơn tiền? Đó là rất nhiều tiền. 10 vạn tiền học bổng của cậu không đủ đâu. Nhếp Xuyên vẻ mặt khó coi, không biết hắn đang tức hay là đang buồn cười, anh tới đây một chút. Trình Nhiên rời chỗ ngồi, chỉ cái laptop đã cắm sẵn dây mạng, cái gì? Nhếp Xuyên nhìn laptop. Thư viện của Đại học Trung Nam có cung cấp máy vi tính để vào mạng, nhưng thông thường thì không cung cấp cổng kết nổi mạng. Tất nhiên chuyện này chẳng thành vấn đề với Trình Nhiên, y tới thư viện vốn để làm việc mà, sau khi quen thuộc với giáo viên quản lý thư viện rồi. Y sách hai chai mau đài, một tuyết thuốc là tới nhà, thế là vấn đề được xử lý, mỗi tội là tốc độ khá chán, duyệt web vẫn ổn. Trình Nhiên mở vài trang web, sau đó chỉ nhiếp xuyên, nhếp xuyên xem xong nhìn kỹ Trình Nhiên. Mấy trang web đó có đưa tin về quán cà phê, chủ đề ở Thành Đô, có tin tức về Lam Điểm Lino lên sàn chứng khoán Mỹ. Thời đó mấy trang web trên mạng khá sơ sài, bài báo về thiên hành đạo quán có ảnh chụp hôm khai trương đông nghìn nghịt, sau đó là lời giới thiệu. Bài viết về Lam Điểm Lino thì chi tiết hơn nhiều, từ bốn người đặng ngọc gặp nhau cho tới quá trình thúc đẩy. Kỳ thực bài báo này không toàn vẹn, bài báo đưa tin lúc cổ phiếu Lam Điểm đạt giá trị cao nhất biến cả 4 thành triệu phú đô la. Nếu Nasdaq không sụp đổ, danh tiếng bốn người đó sẽ càng lúc càng lớn mạnh, thành lãnh tụ giới thanh niên, nhưng bây giờ chỉ có thể thở dài thôi. Mày có ý gì? nhiếp xuyên lờ mờ đoán ra gì đó, thiên hành đạo quán là của tôi, do tôi lập nên, cái tên quen mà chắc anh biết, còn 5 điểm do tôi đưa lên sàn chứng khoán. Chính nhiên giới thiệu đơn giản, con người Nhếp xuyên co lại, cũng là con mọt trên mạng. Nên thiên hành đạo quán một thời ẩm ý hắn cũng biết, cái này cũng đành đi. Lam điểm thì là cái tên quá quen thuộc với dân công nghệ thông tin rồi, tuy lĩnh vực khác nhau, nhưng đặng ngọc, liêu miêu khác nào minh tinh giới công nghệ thông tin, tuy mới là minh tinh tuyển ba thôi, song với người bình thường, minh tinh vẫn là minh tinh. Nếu, nếu chuyện này mà là thật thì, khiếp người quá rồi, phải lấy cái gì miêu tả đây? Nhất thời cả nhiếp xuyên không hình dung nổi, nên hắn không tin, Mày lấy gì chứng minh? Trình Nhiên lấy di động ra bấm số, bật loa ngoài để trên bàn hai người cùng nghe. Đặng Ngọc nhìn thấy số Trình Nhiên thì phấn chấn nhận máy ngay. Trình Nhiên, rốt cuộc cũng nhớ tới rồi sao? Được cuộc điện thoại của giám đốc tiểu trình sao mà khó quá? Vẫn ở Đại học Trung Nam chứ? Không ở Đại học Trung Nam thì ở đâu? Tôi đang học đây này. Trình Nhiên tán gẫu qua loa với hắn vài câu. Chuyện là thế này, bên phía tôi có người bạn, là fan của các anh đấy. Cao thủ khoa vi tính, anh nói chuyện, một chút không, thỏa mãn lòng hâm mộ của người ta. Nhếp xuyên hơi lúng túng không biết phải giao lưu thế nào, nói chẳng được nhiều, không thể hiện được một phần 10 trình độ thường ngày, xong đủ xác nhận thân phận người đối diện. Nói chuyện một lúc bên kia Đằng Ngọc lại muốn nói chuyện với Trình Nhiên. Trình Nhiên, chúng tôi có kế hoạch bán một phần cổ phần trong tay, chuyện này có liên quan tới cậu, cho nên thông báo cho cậu một tiếng, nếu đạt thành ý hướng sẽ gửi vài tài liệu cho cậu ký. Có người muốn mua cổ phần của các anh à, họ muốn bao nhiêu? Ừ, bọn họ muốn bỏ vốn đầu tư, chỉ là giá không cao 500 vạn, muốn 30% cổ phần. Hiện giờ nhóm 4 người Lam Điểm nắm 60% cổ phần, lần này liền một lúc bán đi một nửa số cổ phần, hiển nhiên là mùa đông sản nghiệp kéo tới, Lam Điểm không trụ nổi nữa. 500 vạn mà muốn lấy đi 30% cổ phần, Trước kia câu này nói ra khác nào sỉ nhục họ, giờ thì nhục cũng phải cắn răng chịu. Nhóm Lam điểm cứ xẻo thịt đi như thế này, sẽ từng bước bị đám du kích gạm nhấm, cuối cùng lặp lại chuyện kiếp trước. Khiến người sáng lập bị đá đít, đó là cảnh thường thấy của rất nhiều công ty vào thời kỳ đó. Trình nhiên trầm tư, trong tay tôi còn ít tiền nhàn rỗi, nếu như đã muốn bán, các anh lại chưa đạt thành ý hướng cuối cùng, không bằng để tôi mua đi. Bên kia điện thoại rõ ràng giọng đặng ngọc trở nên hưng phấn. Nếu là cậu mua thì tốt quá rồi. Ngó lơ 5 điểm vậy là đủ rồi. Nếu tiếp tục ngó lơ, có khi thành đống tăn hoang thật ấy chứ. Giờ tuy chưa phải là lúc tốt nhất để nhảy vào, nhưng không sao. Trình nhiên có kế hoạch lớn hơn, vậy mạnh tay hơn chút đi, mình dè giặt cũng đủ rồi. Cúp điện thoại, trình nhiên mỉm cười hỏi Nhếp Xuyên, anh còn câu hỏi nào nữa không? Nhếp Xuyên hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Sao không có cho được, hắn có cả núi câu hỏi trong đầu này, chuyện quá khó tin, nhưng nó lại bày ra trước mắt, hắn gật mạnh đầu. Có, rất nhiều, nhưng trước tiên nói thêm về hội thiên hành đi. Chuyện nhếp xuyên gia nhập thiên hành hội nhanh chóng thành đề tài bàn tán trong trường. Thời buổi này cái từ thiên tài bị lạm dụng quá nhiều rồi, có chút thành tích tôi được báo chí tung hô, nào là thiên tài thương nghiệp, nào là thiên tài sáng nghiệp, thôi thì đủ kiểu. Sinh viên Đại học Trung Nam mỗi lần đọc báo thấy hai chữ thiên tài liền nhét môi khinh bỉ, vứt sang bên. Nhưng trong trường này lại có hẳn hai anh em mà mỗi khi nhắc tới, bọn họ phải thừa nhận, thiên tài có thật. Nghe nói gần đây em tham gia vào một cái hiệp hội. Trong nhà ăn, hai anh em Nhếp Vân và Nhiếp Xuyên gặp nhau ăn cơm. Tuy ở cùng trường, kỳ thực hai anh em ít có thời gian ở cùng một chỗ. Chuyện xảy ra ở tầng cấp sinh viên thì Nhếp Vân không hứng thú, hắn trải qua rồi. Biết đó là thời kỳ còn tràn ngập các loại mộng tướng Nhưng sớm thôi sẽ hiểu tất cả chỉ là mây khói bay qua cửa Vâng, Nhiếp Xuyên nói không nhiều Nhếp Vân ngạc nhiên lắm Nói đùa, anh không phản đối em gia nhập hiệp hội Nhưng làm sao lại nhường cho người khác làm chủ tịch Không giống tính cách của em Mà tiếng tăm cái hiệp hội đó cũng chả tốt Nhiều phát tờ rơi rầm rộ nên hội thiên hành lan truyền trong giới sinh viên Chuyện đáng lẽ không xảy ra lại xảy ra thế nên ý kiến trái chiều cũng nhiều, không đánh giá cao, cho rằng đám năm thứ nhất còn quá non, quá lý tưởng thôi. Nhếp Vân hiểu đứa em kiêu ngạo của mình, nếu như mọi người tôn nó lên làm người đứng đầu, có khi nó nổi hứng bất chợt sẽ gật đầu đấy, chứ cái chuyện đi làm cấp dưới cho bọn nhóc năm nhất, làm gì có khả năng. Toàn là tin đồn do người ta không hiểu thôi, cậu ta tên trình nhiên, là người lập nên thiên hành đạo quán rất nổi tiếng, Về sau còn hợp tác với nhóm Lam Điểm Lino lên sàn chứng khoán Mỹ. Cậu ta có ý tưởng, có năng lực tổ chức, có tham vọng, anh cậu ta khác lắm. Hội Thiên Hành hiện đang chủ yếu mài rũa đội ngũ, hơn nữa thực sự còn phát trợ cấp nữa. Nhếp Xuyên kể cho anh mình vài chuyện về Thiên Hành đạo quán mà hắn mới tìm hiểu được, mở từ năm đầu cao chung, kể ra cũng đặc biệt thật. Nhếp Vân tặc lưỡi tán thưởng, bảo sao đứa em kiêu ngạo của mình cúi đầu, Nhân vật như thế hắn cũng muốn gặp lắm, nhưng mà tình hình bây giờ không cho phép. Hơi cao mày, nhưng vấn đề hiện giờ là hạng mục của chúng ta sắp tiến hành mô phỏng phân tích psp rồi, tới giới đoạn này là sẽ phong tỏa nội bộ. Trần Dược muốn em bỏ hoạt động của hội thiên hành, theo tiểu tổ. Ngay từ năm thứ nhất vào trường, Nhiếp Xuyên giành được vô số giải thưởng lớn, kiến thức của hắn, sinh viên bình thường năm cuối cũng chẳng theo kịp, nếu không thể đã chẳng được tham gia hạng mục trọng yếu kia. Nhưng hắn bỗng nhiên lại tham gia cái hiệp hội của năm thứ nhất, không biết bao người mắt tròn mắt dẹt không hiểu xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nhầm lẫn gì hay sao. Tất nhiên là không có gì nhầm lẫn cả, hiện giờ trên affix tuyên truyền của Hội Thiên Hành ghi rõ cái tên Nhếp Xuyên, xôn xao tới mức mà Viện trưởng Trần Dược cũng biết. Mặc dù Nhếp Xuyên chỉ là chân chạy vặt trong phòng thí nghiệm thôi, nhưng dù là tôm tép cũng là người của hắn, Trần Dược gọi chủ quản phòng thí nghiệm tới, lệnh Nhếp Xuyên phải bỏ hoạt động vớ vẩn kia. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. chương 727 Nói thêm về hội thiên hành đi hay. Anh, tình hình cái hạng mục đó giờ thế nào, anh lại còn chưa rõ hay sao? Nếu như nghiên cứu của mọi người có phương hướng rõ ràng thì đành đi. Nhưng nó chỉ là một khẩu hiệu, một phương án rõ ràng cũng không có, nay thay mai đổi. Chẳng khác gì dùng đại bác đi bắn con mũi cách đó 500 m hoàn toàn là bắn bừa rồi hy vọng là chúng. Mà mỗi lần thay đổi phương hướng lại hao tổn không? Biết bao nhiêu tâm huyết? Trần Dược chỉ biết ra ngoài kia ăn to nói lớn, chụp ảnh bắt tay lãnh đạo, quay về cuốt roi mọi người. Mọi người mỗi lần như thế lại phải dốc sức liều mạng. Nhưng chính mọi người cũng biết, hy vọng rất mong manh. Anh, cha nói rồi, làm việc phải chắc chắn thực tế nhưng anh xem chúng ta đang làm cái gì cũng không biết. Nhếp Xuyên hạ thấp giọng nhưng không che giấu được sự bất mãn. Nhếp Vân đặt thỉa cơm xuống, anh có lựa chọn khác sao? Đúng thế, rất nhiều người không thể tự quyết, đều là vì không có lựa chọn. Nhếp Xuyên dứt khoát, nếu viện trưởng Trần đã ra lệnh làm cái này thì không được làm cái khác, vậy thì em rút. Nhếp Vân không khuyên nữa, tiếp tục ăn, thế cũng tốt, hai anh em mình không nên treo cổ trên cùng một cái cây. Nếu anh không làm ra được gì cả, thất bại rồi thì còn có em. Em nhìn anh mà rút kinh nghiệm, em không nghe theo trần dược, liệu có ảnh hưởng gì tới anh không? Tác dụng của em không nhiều, hắn ta không làm quá đâu. Hắn ta thanh thế lớn, song gốc dễ trong trường không sâu, chưa một tay che trời được. Hoặc em chọn một giáo sư có tiếng trong trường mà theo, hắn làm gì nổi. Nhưng mà tỏ rõ thái độ rồi, thế nào hắn cũng gây khó dễ. Sau này em phải cố gắng nhiều hơn. Nhếp Xuyên gật đầu. Nhếp Vân cười rất hiền. Cứ làm chuyện em muốn làm đi. Em còn tự do. Hưởng thụ một chút cuộc sống sinh viên cũng không tệ đâu. Anh liên lụy em nhiều rồi. Hoa wow, hoa. Wow, biết ngay mà cậu làm gì chịu yên phận học đại học chứ. Giờ thi lập cả hiệp hội làm chủ tịch rồi à. Trình nhiên gọi điện trò chuyện với Khương Hồng Thược. Cập nhật cho cô nghe chuyện xảy ra xung quanh mình gần đây. Đột nhiên linh hồn tả ác trỗi dậy trong lòng. Đúng là thế đấy. Gọi một tiếng chủ tịch đại nhân đi. Không gọi. Cái giọng cậu nghe biến thái lắm, rõ ràng không có ý nghĩ lành mạnh. Khương Hồng Thược đi guốc vào bụng trình nhiên rồi, Yale có, School and Ball, Oxford có Bullington Club, Harvard có Portsmouth Club, còn Đại học Trung Nam có Hội Thiên Hành. Nghe thật hấp dẫn. Đừng quên cô gái bên kia đầu điện thoại, không có chút kháng cự nào với những thứ thú vị. Thế là nửa sau cuộc điện thoại đó, trình nhiên chỉ còn phận ngồi nghe Khương Hồng Thược thao thao bất tuyệt nói. Nếu là mình mà viết lời tuyên truyền, mình sẽ viết thế này, thế giới này không phải người người bình đẳng. Có một nhóm người, họ cống hiến trí tuệ và sức mạnh của mình, tạo nên một tổ chức, ẩn mình trong thế tục. Thành viên của tổ chức vì thân phận địa vị đặc thù, nắm được chân tướng của thế giới, họ biết bí mật của nhân loại, quy tắc của vũ trụ. Thế lực của bọn họ rốt cuộc mạnh tới mức nào? Không ai biết. Chúng ta chỉ biết rằng, bọn họ ngồi cùng nhau mở cuộc họp là có thể quyết định hướng đi của thị trường, quyết định sự bắt đầu hoặc kết thúc của một cuộc chiến, thậm chí thay đổi lịch sử của nhân loại. Thế cục của thế giới này kỳ thực đều trong sự khống chế và thao túng của họ. Trong số bọn họ, có nhà khoa học lưu danh thiên cổ, có chính khách hoặc lãnh tụ quốc gia, có đầu não đế quốc thương nghiệp, có đại minh tinh ảnh hưởng toàn cầu. Thế nào, thế nào, nghe hấp dẫn không, có thấy nhiệt huyết trào dâng không? viết thế có mà in thành sách xà. Trình Nhiên vẫn phải phụ họa với cô bạn gái đang rào rạt hứng chí, quá tuyệt, hội thiên hành thiếu bạn đúng là mất đi một viên đại tướng. Có thể để vị trí cho mình mà, hiệp hội của các bạn có vị trí thư ký trưởng gì đó không, để lại cho mình đi. Khương Hồng thuộc nhiệt tình vô cùng, trong đầu Trình Nhiên chỉ nghe thấy hai chữ thư ký, con quỷ tà ác gật đầu ngay, được, được. Nhân danh chủ tịch hiệp hội, tôi Trình Nhiên tuyên bố, Bạn Khương Hồng Thược từ giờ trở đi là thư ký trưởng của Hội Thiên Hành. vị trí này sẽ giữ lại cho bạn đấy, có thể tới nhậm chức bất kỳ lúc nào. Ở Đại học Trung Nam cũng có mấy chục học sinh cũ của thập trung, thế nên chuyện chính nhiên lập Hội Thiên Hành tất nhiên là được đưa lên nhóm chat thập trung. Mới đầu còn có nhiều người nhắn tin qua cơ quan hỏi chính nhiên kiểu nửa đùa nửa thật, bạn học thập trung tham gia có ưu đãi không? Y và vô tình đăng nhập không để chế độ ẩn danh là có người nhảy vào hô chủ tịch trình. Cũng có lúc Trình Nhiên lén lút vào nhóm chat xem dư luận bàn tán gì về mình, cảm giác tự hào ra phết. Hai người nói chuyện điện thoại, không chú ý, bị bọn bạn xấu trong phòng nghe được. Thế là trong phòng đột nhiên có đoạn giao lưu hơi lớn tiếng. Các cậu nói xem Trình Nhiên giờ làm chủ tịch có lợi dụng quyền lực tuyển thư ký gì đó không. Khả năng cao đấy, gần đây thấy đám nữ sinh trong lớp đang bàn tán báo danh. Không ít em gái tố chất cao, không biết Trình Nhiên lựa chọn thế nào. Tất nhiên phải ưu tiên ngực nở mông cong rồi, thân hình cân đối rồi, cái cần có phải có, dưới C cúp là loại. Trình nhiên không kịp che điện thoại, vo viên một tờ giấy ném vào mấy tên kia. Quả nhiên Khương Hồng Thược giọng lạnh tới kết băng, trình nhiên, đi đánh chết bọn họ đi. Kỳ thực do lệch múi giờ, mà Khương Hồng Thược là con ong chăm chỉ, lúc nào cũng bận rộn, cho nên cơ hội hai người nói chuyện điện thoại với nhau không nhiều. Chủ yếu là để lại tin nhắn qua cơ quan. Nhưng giao lưu như thế không có cảm giác nên chỉ để lại vài dòng ngắn ngủi Vì thế hiếm có một lần trò chuyện điện thoại, cả hai đều lưu luyến mãi không muốn cúp máy Nói hết chuyện cuộc sống thường nhật cho nhau nghe thì nói sang phong hoa tuyết nguyệt Nói cả bài tập và game, nói tới ký ức chung, đường hoàn hồ, quán nhỏ ven đường, chiếc xe buýt nhỏ Trình nhiên cảm thụ được sự nhung nhớ ở bên kia điện thoại Xem ra không cần lo thằng con trai phương Tây dẻo miệng nào đó với giọng anh quyến rũ lừa mất bạn gái rồi. Nói một hồi lâu, Khương Hồng thực lại. Quay về chuyện hội thiên hành, cô cực kỳ nuối tiếc vì không thể ở đó cùng Trình Nhiên sáng lập lên hiệp hội này. Rốt cuộc cậu thấy lời tuyên truyền của mình thế nào, nếu mang dùng, chắc chắn thu hút thêm người gia nhập đấy. Trình Nhiên đính chính mình thấy bạn hiểu sai rồi, hội thiên hành không có ý định trở thành một tổ chức tinh Anh, không giống như ở Yale, Harvard phải có thân phận cao mới được gia nhập, không phải tập đoàn muốn lũng đoạn các mạch máu của xã hội. Hàm nghĩa của thiên hành là thiên hành kiện, quân tử tự cường bất tức. Nhấn mạnh ở đây là sự tự cường, thành người bản thân muốn trở thành, muốn khai quật tính chủ động của cá nhân, đột phá bản thân, giải phóng tiềm năng. Thế nào là đột phá bản thân? Điều này hàm nghĩa rất rộng, nhưng nói đơn giản là cố gắng mỗi ngày đều làm tốt hơn. Ví dụ như hôm qua mình thức đêm tận 2 giờ mới ngủ, vậy hôm nay có thể tiến bộ hơn một chút, 1 giờ sẽ đi ngủ, rồi mai 12 giờ, dần dần ổn định ở 11 giờ. Đó cũng là đột phá của bản thân, không theo đuổi thứ gì quá lớn lao mà thay đổi thế giới bằng cách dần thay đổi nhỏ ở bản thân. Hội thiên hành lấy người làm gốc rễ đó là ý nghĩa thực sự. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 728 Người hết thời Ở bên kia điện thoại, Khương Hồng thực nghe xong bài diễn thuyết hùng hồn của trình nhiên lại cười khanh khách. Mình ngày càng thấy bạn có thiên phú đa cấp đấy. Trình nhiên húc đầu vào tường mấy cái, nói lâu như thế đổi lại một nhận xét thiên phú đa cấp. Trình nhiên nghiến rằng, khi bạn nói Mình rất chăm chú lắng nghe, nhận xét nghiêm túc chân thành, đến khi mình nói, bạn lại cười đùa, không thấy bất công sao. Trình nhiên à, Khương Hồng thược giọng ngọt như mía lùi, bởi vì việc làm của cậu luôn đi kèm với ý đồ xấu. Ảc, cái này không cãi được rồi, cơ mà bạn trai có. Ý đồ xấu với bạn gái là chuyện thiên kinh địa nghĩa cơ mà, trình nhiên nuốt nước bọt, vậy bạn nói xem mình muốn gì. Phải rồi, cậu định lựa chọn thành viên như thế nào? Khương Hồng Thược bẻ lái đề tài như chưa từng có gì xảy ra, giọng rất hớn hở, trình nhiên mất hứng, thở dài bất lực. Ai bảo mình chọn một cô bạn gái như thế, giọng đều đều như máy thể hiện bất mãn và phản kháng, mình luôn cho rằng bất kỳ ai cũng có thiên phú riêng. Hội Thiên Hành phải là một nơi như thế, khiến mỗi chúng ta nhận thức được bản thân, đồng thời thử phát triển khả năng theo ý muốn của mình. Cho nên khi mình chọn người, những người tự nhận mình là tinh anh, Những người chỉ muốn vào để làm nên sự nghiệp, chỉ được đánh giá ở mức E và F thôi, thường là không qua được phỏng vấn đâu. Wow, cậu làm như thẩm tra di dân ấy. Khương Hồng Thược thốt lên, nói đi nói đi, cậu đặt câu hỏi kiểu gì? Thông thường mình sẽ hỏi 3 câu, bạn thấy gia đình mình thế nào, bạn muốn làm gì trong tương lai, cuối cùng là bây giờ bạn muốn làm gì? Hỏi thật hay, nếu là mình, mình sẽ trả lời nghiêm túc, nói với cậu lý giải của mình về gia đình nói mình có được gì từ gia đình, thiếu sót là gì. Tương lai thật rộng, mình không đặt giới hạn gì cho tương lai cả, còn bây giờ, mình bức thiết hấp thu tri thức và kỹ năng. Phải có cơ sở mới nghĩ được tới tương lai xa hơn, nói tóm lại hiện tại vẫn là giai đoạn bồi dưỡng hứng thú của mình. Lần này Khương Hồng thực khen không ngớt, ba câu hỏi giúp ta nhận ra kiểu giáo dục mà một người được tiếp nhận, hỏi ra nhận thức giá trị về nhân sinh quan và một người quy hoạch cuộc sống của mình. Đúng rồi, Trình nhiên cũng bị cô làm khơi lên nhiệt tình, cảm giác mình chỉ nói một câu mà người kia như hiểu hết tâm ý vô cùng mỹ diệu. Gia đình là thứ ảnh hưởng tới chúng ta nhiều nhất, giáo dục gia đình không phải là tri thức mà, là nhân sinh quan, đây là mắt xích trọng yếu. Mình hy vọng hội thiên hành không phải nơi cho tinh anh quyền quý, tất nhiên cũng sẽ không bài xích họ. Đây là nơi mọi người trưởng thành, mọi người đều có thể xuất phát từ đây, bằng vào thực lực của mình mà trưởng thành trong lĩnh vực mình theo đuổi. Hội Thiên Hành là cột trụ tính thần cho mỗi người, là chiếc thuyền đưa người ta tới lý tưởng, là nơi được mọi người thừa nhận và gắn bỏ, cứ thế tiếp nối nhau lưu truyền mãi tinh thần này. Mình hy vọng mỗi người từ Hội Thiên Hành đi ra đều có thể tự tin đối diện với chìm nổi cuộc đời, không bao giờ từ bỏ, luôn tự cường tiến lên. Khương Hồng Thược im lặng thật lâu, giọng nói uyển chuyển mới truyền tới, tiếc quá, bây giờ mình không thấy cậu, nhất định là cậu rất đáng yêu. Thế đấy Chỉ tịch trình trong mắt người hội thiên hành không khác gì một vị giáo chủ quyền uy. Vậy mà trong mắt cô gái kia lại thành đáng yêu, đó là từ hình dung cho mèo con, chó con, mình là sư tử, là cho sói, uy mãnh hùng dũng mà. Nhưng có thể khiến Khương Hồng Thược tiếc nuối cũng là sự thỏa mãn nhỏ rồi. Cút điện thoại rồi, Khương Hồng Thược đột nhiên xoay tròn mấy vòng tại chỗ, sau đó tự làm mình chóng mắt lảo đảo, suýt ngã. Đứng vững lại rồi cô thể lưỡi ra, xấu hổ vì hành vi thiếu chín chắn của mình. Kỳ thực vừa rồi cô còn có lời chưa nói. Chàng trai muốn mỗi người từ hội thiên hành đi ra đều tự tin đối diện với cuộc đời kia, không chỉ đáng yêu, còn cực kỳ chói mắt, thật muốn bay về tham gia cùng cậu ấy. Động tĩnh liên quan tới trình nhiên rốt cuộc cũng chuyển tới Chu Húc đang ở Bắc Đại. Kỳ thực trong hội giáo hữu thập trung, Chu Húc không quá nhiệt tình. Thập trung với hắn chỉ thế thôi, là một bậc thang giúp hắn đi tới nơi cao hơn, Tình cảm không nhiều, lấy ánh mắt ở trên cao nhìn xuống đám bạn bè tới giờ vẫn vương vấn với trường cũ. Nếu chẳng phải ở đó có cô gái như Dương Hạ, nếu chẳng phải không muốn đi ngược sóng, bị người ta nói xấu sau lưng thì hắn đã hoàn toàn tách khỏi quá khứ rồi. Điều hắn ghét nhất là ở hội giáo hữu này chính là mọi người cứ thi thoảng lại tán gẫu mấy chuyện liên quan tới Trình Nhiên. Thực ra hơi mâu thuẫn vì hắn cũng muốn biết Trình Nhiên hiện giờ thế nào. Phải nói làm sao nhỉ? Giống như có một cái tâm kết ở đó, ghét mọi người bàn tán về trình nhiên, lại muốn biết tin về y. Thế là một lần hội giáo hữu tụ tập. Khi mọi người nói tới mấy chuyện lặt vặt liên quan tới những người bạn đã phân tán khắp nơi trên cả nước, hắn làm như mới nghe thấy lần đầu. Trình nhiên ở Đại học Trung Nam có vẻ nhàn quá nhỉ, theo lý mà nói thì nơi đó chẳng phải đồn là không khí học tập còn nghiêm hơn Thanh Hoa Bắc Đại sao. Cũng là cậu ấy mới làm thế, chứ tôi thì thời gian đâu ra. Chu Húc tỏ vẻ hơi hợt trả mấy quan tâm, đồng thời ngầm chê bai, học sinh tập trung theo thói quen cũ, vẫn khá tin lời Chu Húc. thi thoảng có chuyện gì con thỉnh giáo hắn, vì thế không ít người xuôi theo chiều suy nghĩ này, Chu Húc nói đúng. Nhiều người lên đại học rồi liền bị không khí tự do thoải mái của đại học làm thả lỏng rồi, nói gì thì nói chứ kiến thức chuyên môn của đại học đâu nhẹ nhàng gì. Tôi cũng thấy thế, tuy chương trình học năm thứ nhất vẫn khá nhẹ nhàng, nhưng không nên nên lơ là thì hơn. Chu Húc nói thêm, hội thiên hành gì chứ, trình nhiên đi chạch hướng rồi, nói cho cùng tính cậu ấy là thế mà, không ổn định, trước kia thành tích cũng lên lên xuống xuống chóng cả mặt. Ai, cậu ấy nên chững chạc hơn chứ, cứ thế này mãi sao mà ổn, đại học là một bước ra ngoài xã hội rồi, đâu phải vô số cơ hội sửa sai như thời cao chung. Giọng điệu của hắn mang đầy tính dẫn dắt dư luận, thể hiện mình là người chững chạc, nhìn xuống đánh giá hành động của trình nhiên, cao thấp rõ ràng. Đấy, mọi người nhìn mã xem, cuộc đời là cuộc đua đường dài, tâm tính cậu ta, không ổn định, hứng lên một cái là từ chối thanh Bắc hứng lên một cái là thành lập cái hiệp hội gì gì đó, cả tôn chỉ hoạt động với phương hướng không rõ ràng. Nếu nói là câu lạc bộ cầu lông, cờ vua gì đó còn coi là giải trí đi, hoặc nếu là câu lạc bộ học thuật thì còn gật gù tán thưởng. Đằng nay cậu ta lập ra cái gì chứ, như là tụ tập một đám lại với nhau mình làm lãnh đạo thôi vậy. Trẻ con quá đi, cậu phải biết mỗi giai đoạn cuộc sống phải đạt được mức độ chín chắn khác nhau. Cậu thì vẫn như cũ. Thôi xin lỗi nhé, tôi có mục tiêu của mình rồi. Chả lẽ cậu còn cho rằng thành tích xuống thì tập trung vào học một thời gian sẽ theo kịp. Đây không còn là chuyện học hành nữa đâu. Vài người trước đó còn thán phục trình nhiên nghe Chu Húc nói một chàng không khỏi suy nghĩ lại. Mà người phụ họa với Chu Húc cũng không ít. Nghe nói là muốn vào được hội thiên hành thì phải qua phỏng vấn. Sau đó lại còn tập huấn huấn luyện gì đó, thần thần bì bí. Cứ như là tổ chức bang hội gì đó vậy, đúng là cảm giác cậu ấy nổi hứng bày cho thú vị thôi vậy. Có lẽ cậu ấy thích làm đại ca giống như mấy phim Hồng Kông. Dám lắm, thật ra hồi trước mình cũng từng có ý nghĩ như vậy, hoài lắm mà, đúng không? Giờ nghĩ lại thấy thật là trẻ con, tiếc quá. Thôi kệ cậu ấy đi, chiều mai có buổi diễn giảng của viễn sĩ triệu đấy, mọi người có định đi không? Đi chứ, mong cả tuần rồi, đề tài dần chuyển sang chuyện khác, còn trình nhiên như thành minh tinh hết thời rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 729, thay đổi rồi. Nếu như có người hỏi học tập ở trường học tốt nhất toàn Trung Quốc có cảm giác như thế nào? Dương Hạ khó mà nói ra rõ ràng, vì nói có thứ giống và không không giống trong tưởng tượng. Nhưng có thể khẳng định một, điều, chuyện ăn uống khá khổ sở. Nhà ăn quá nhiều chứ không phải chỉ có một cái như ở Cao Trung, đã thế phong cách khác nhau. Vào rồi phải đối diện với những cửa sổ gọi món tới từ tứ Hồ Ngũ Hải, ăn cái gì cũng phải vất vả lựa chọn đúng là chuyện đau đầu. May là bây giờ không cần phiền toái nữa, Dương Hạ và Tần Thiên gửi tin nhắn cho nhau, hai người thương lượng rồi quyết định. Sau khi hội giáo hữu tập trung tụ tập được vài lần thì liên hệ được với Tần Thiên đang học ở Học viện Nghệ thuật Thanh viễn trực thuộc Thanh Hoa, thế là Tần Thiên cũng tham gia vào hội giáo hữu. Kết quả chẳng hiểu thế nào mà Dương Hạ và Tần Thiên lại trở nên thân thiết. Loại quan hệ này của hai cô rất kỳ diệu, không phải kiểu chị em thân thiết. Trong mắt mọi người, cả hai cô gái đều là nữ sinh có cá tính, khó có chuyện hợp nhau, nhưng hai người lại cực kỳ hợp. Họ có nhiều việc làm cùng nhau, tới nhà ăn cùng bàn bạc ăn món gì, vào buổi chiều nào đó ra quán trả sữa ngồi tán gẫu hoặc là tới thư viện xem sách. Nhưng chưa bao giờ đi sâu vào cuộc sống đối phương, ví dụ Dương Hạ chẳng nói về chuyện lớp mình, Tần Thiên cũng chẳng mời cô xem mình biểu diễn. Hai cô gái có một phương thức tiếp xúc rất đặc thù, giữa khoảng cách mà vẫn có sự thân thiết của bạn bè. Lại nói lúc đầu hai cô gái gặp nhau cũng hơi kỳ dị, hôm đó Tần Thiên hơi xa lạ chào Dương Hạ, Ra bạn ở khu tập thể Phục Long à? Có phải lớn lên cùng trình nhiên không? Dương Hạ thì trả lời, có lần vào phòng cậu ấy, thấy ảnh bạn kẹp giữa sách. Nghe sặc mùi súng đạn là thế, vậy mà sau đó hai cô gái lại thường xuyên sóng vai đi bên nhau trong sân trường, trở thành cảnh đẹp làm người người há mổng. Tần Thiên là thành viên đoàn nghệ thuật cho nên sớm là tiêu điểm trong trường, danh tiếng khá lớn, thường xuyên tham gia biểu diễn cho nên Dương Hạ thấy cuộc sống của Tần Thiên rất đặc sắc. La Thiến kể, còn có nhóm nam sinh đánh, cược theo đuổi Tần Thiên, sau đó có vài màn tỏ tình rất lãng mạn, kết quả đều thất bại, mấy cái trò đó đều bị Tần Thiên nhẹ nhàng hóa giải. Đám nam sinh đúng là nản trí, người ta còn hiểu chuyện tình cảm hơn mình. Điều này khiến Dương Hạ phục lắm. Hai người cùng nhau ăn cơm, bàn bên cạnh đang có một nhóm thành viên cốt cán của câu lạc bộ nào đó tranh cãi với nhau về hoạt động của câu lạc bộ làm Dương Hạ nhớ tới trình nhiên nhưng cô không chắc có nên nhắc tới với Tần Thiên không. Tuy nói từng thấy ảnh Tần Thiên được kẹp trong sách của Trình Nhiên, đoán chừng hai người từng có một thời gian người đi sông nước mênh mang, ngược dòng nước biếc tìm đằng ta theo. Xong hai cô gái trò chuyện rất nhiều đề tài, Dương Hạ chưa từng nghe thấy Tần Thiên hỏi tới Trình Nhiên, mà Tần Thiên ở Thanh Hoa được hoan nghênh như thế. Có thể giống như một cảnh đẹp từng trôi qua cửa sổ thôi. Dương Hạ múc một thịa cơm, Ngậm trong miệng không nhai, gần đây trong nhóm chat thập trung, cậu ta chẳng chịu yên phận. Tần Thiên đang phát tin nhắn, liên hệ chuyện diễn xuất, trước đó đã gọi mấy cuộc điện thoại về chuyện này, nghe vậy ngởng đầu lên, bạn vừa nói nhóm chat làm sao? À, hình như có tụ tập ăn cơm. Dương Hạ chẳng hiểu sao mình lại nói thế, chắc là mình không đi được rồi, mình sắp có một cuộc lưu diễn dài ngày, có khi đi cả tháng. Tần Thiên mỉm cười. Nét đẹp mang mỹ cảm phương đông của cô luôn vô tình lộ ra chút gì đó hơi lả lời. Khiến cả Dương Hạ cũng đố kỵ thầm nghĩ nếu mình là nam sinh thế nào cũng không kìm được mà ra tay. Buổi tối Dương Hạ đăng nhập vào cơ quan, Trình Nhiên gửi cho cô hai cái mặt cười, ngộ chỉ qua đường thôi, báo rằng mình đang online, vì nick của Trình Nhiên chẳng bao giờ sáng. Dương Hạ chat, chúc mừng chủ tịch Trình, ẩm ý quá đấy. Trình Nhiên trả lời, Đại học Trung Nam trầm láng quá. Không làm chuyện gì đó vui vui thì mình mốc meo mất. Vậy đã có nữ sinh nào tham gia, chưa? Đang bực đây, nữ sinh nộp đơn nhiều quá, nam sinh chẳng có mấy dương hạ ngứa răng nói, cậu lập cái hiệp hội đó không phải vì muốn lợi dụng ưu thế chiếm cứ tài nguyên nào đó chứ. Thật là quá đáng, trường cậu vốn đã nhiều sư ít cháo, lại còn bị cậu đánh cướp, có biết xấu hổ không? Trình nhiên trả lời rất nhanh, wow, wow, ghê gớm chưa, Dương Đại Tiểu Thư cũng biết nói đùa rồi kìa, Lại còn nhiều sư ít cháu nữa chứ, lên đại học có vẻ thay đổi không ít nhỉ. Bơn bớt đi, đang nói vấn đề của cậu đấy, mới năm đầu đã tổ chức hiệp hội có ổn không? Đừng quên, bọn họ cho cậu học bổng cao như thế, là muốn cậu báo đáp ở thành tích. Mình đoán chừng có phóng viên vẫn theo dõi cậu đấy. Đừng để xuất hiện bài báo trang nguyên tỉnh tứ xuyên giờ thế này thế nọ, bôi nhỏ cả tỉnh. Còn nữa nói dối làm gì, gì mà nữ sinh tham gia nhiều hơn nam. Ai lạ gì tình hình trường cậu, được mấy nữ sinh chứ, cậu lại học khoa vi tính, đừng rát vàng lên mặt. Chuyện này oan quá, đúng là tin đồn hại người. Ở trường mình nữ sinh không tới mức là động vật quý hiếm vậy đâu. Tuy số lượng mất cân bằng, nhưng chưa tới mức thành động vật phải bảo hộ, nữ sinh xinh đẹp vẫn có cả đống. Giống như trường bạn thôi, khoa tự nhiên thì đúng là ít thật, nhưng với khoa xã hội hay nghệ thuật, đi một vòng mà xem nữ sinh xuất chúng có mà đầy. Dương Hạ cuối cùng gõ vào dòng chữ, cậu tới Thanh Hoa rồi à, cái thói xấu của cậu chính là nói những chuyện chẳng có căn cứ. Được rồi, cậu tiếp tục đắc ý đi, nhưng đừng để chân đạp hai thuyền, chuyện gì cũng hỏng. Chỉ nhiên thấy Dương Hạ đã offline thì cũng đóng laptop lại, cô bạn này thực sự thay đổi không ít. Nếu là trước kia thế nào cũng lại nhảy một phen, nói y không nên làm thế này, nói y phải làm thế kia, lần này cuối cùng chỉ vèn vẹn cảnh cáo một câu. Cảm giác thế nào nhỉ, giống như mình không còn là mối bận tâm chính của người ta nữa, sao cũng, được rồi. Ý nghĩ đó chỉ là thoáng qua thôi, trưởng thành rồi nhiều mối quan tâm san sẻ mất sự chú ý vào việc nào đó là bình thường. Tâm tư trình nhiên quay lại hội thiên hành mới thành lập. Sau khi nhếp xuyên gia nhập, sức ảnh hưởng của hội thiên hành tăng mạnh, mà trình nhiên nói với Dương Hạ là nữ sinh nộp đơn tham gia nhiều hơn nam không phải là là khoe khoang, mà là sự thực. Nguyên nhân là do hiệu ứng danh nhân của Nhiếp Xuyên, nhiều nữ sinh từ ở dưới sân khấu nhìn cảnh Nhiếp Xuyên lạnh lùng cô ngạo nhận đủ loại giải thưởng. Khả năng không chỉ muốn cùng hắn nghiên cứu khoa học, còn càng muốn đi sâu nghiên cứu cảnh giới nhân sinh. Nữ sinh Đại học Trung Nam tiêm nhiễm khí chất của trường, bớt đi chút hàm xúc uyển chuyển của khoa xã hội, thêm vài phần thẳng thắn bạo dạn. Chỉ là Nhiếp Xuyên gia nhập làm khổ ba thành viên hạch tâm khác phòng 409, phát hiện muốn thảo luận chút gì đó với đám mờ mờ mộ danh mà tới thường nghe họ nói mà chẳng hiểu hơn nữa có nhiếp xuyên ở đây người ta còn thèm nghe họ nói không Nói cho cùng là vì trình độ không đủ cho nên cả ba thái độ độ chính xác vừa tham gia hoạt động hiệp hội cơ sở cũng không bỏ đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của tri thức thì đi phét lát bọn họ cũng thu được thành quả đầu tiên tiếp nhận vài hạng mục bên ngoài đều là gia công thành phần nhỏ của phần mềm ở phương diện này, trình nhiên chưa dùng tới cơ quan hay lên chúng. Đội ngũ bọn họ cần mài rũa đã, đợi tới khi Lý Minh Thạch ném cho vài việc, sản phẩm làm ra không tới mức khiến đám cao thủ kia thất vọng. Kỳ thực đội ngũ do nhếp xuyên dẫn dắt còn đáng tin hơn đội ngũ giáo sư sinh viên mà nhiều trường đại học áp dụng. Nhiều giáo sư đại học giờ mang cả đống học hàm học vị đấy, nhưng mà kỳ thực đã không còn ở tuyến đầu lâu rồi. Nhiều hạng mục do người dưới hoàn thành, không chỉ đạo được gì cả kiếm ăn dựa vào tên tuổi mà thôi, chỉ người năng lực bình thường mới chịu để. Những vị giáo sư này bóc lột, người năng lực cao thì đi lâu rồi, cho nên mô hình này bị chỉ trích nhiều. Các công ty có kinh nghiệm sẽ không hợp tác với họ. Ngược lại, đội ngũ do Nhếp Xuyên dẫn dắt giàu sức chiến đấu hơn hẳn. Tuy kinh nghiệm có thể thiếu một chút, nhưng bọn họ có tinh thần, có ý chí, năng lực học tập kinh người. Đợi đội ngũ của Nhiếp Xuyên trải qua vài hạng mục thử lửa đi đã, Sau đó còn phải đào thải thay đổi vài người mới thực sự đem dùng được. Một gợn sóng nhỏ tựa hồ như không đáng chú ý lắm ở Đại học Trung Nam đang từ từ lan tỏa. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 730 nghi ngờ 1. Trương Trĩnh hôm nay mang theo một sự bực dọc quay về phòng ngủ, nguyên do là vì vài hoạt động của hội sinh viên mà nổ ra tranh chấp với đám người trịnh khang. Nếu là chuyện bình thường đã đành, cô cũng thích đấu với người lạc thú vô cùng, thế nhưng không biết sao chuyện liên quan tới bối cảnh gia đình cô lan truyền trong trường. Hẳn là trước đó một thời gian có người thân trong nhà tới Đại học Trung Nam làm khảo sát nghiên cứu, cô có gặp trò chuyện hỏi han rồi bị lọt vào mắt ai đó. Điều này với cô mà nói là chuyện rất khó chịu, vì thứ mà cô phải vất vả dùng năng lực của mình đạt được. Lọt vào mắt người khác đều bị người ta cho rằng là do có người chống lưng bên trên, mà vì tính cách của cô có chút cứng rắn, nên lời mỉa mai ra vào càng khó nghe. Giống như hôm nay, vốn chỉ tranh luận về chuyện nhỏ thôi, nhưng mà Trịnh Khang ngọt nhạt nói là không dám cùng cô tranh cãi gì. Rõ ràng hắn vốn không nhiệt tình về việc này, lại làm như thể cô có chỗ dựa rồi, tôi đấu không nổi. Vì thế mà Trương Tĩnh tức lắm Trước kia cô thường khiến Trịnh Khang phải nhảy dựng lên, giờ cô chỉ cần ép mạnh một chút là hắn dở giọng điệu quái gở ra ám chỉ cô có Người bên trên, làm gì chả được, ai mà dám tranh giành. Trương Tĩnh ức muốn khóc. Về tới phòng ngủ, đám bạn cùng phòng đang bàn tán gì đó. Trương Tĩnh, bạn và trình nhiên quan hệ tốt, bọn mình không tin mấy chuyện đồn đại ngoài kia. Nhưng bạn nên có chừng mực, là bạn bè, bọn mình khuyên bạn một câu, đừng để bị che mắt. Người vừa lên tiếng là hách thiến, cô gái này mặt dài, tính có chút chua ngoa, thích hóng chuyện, chuyện gì vậy? Trương tĩnh cao mày, cô còn đang phiền lòng vì chuyện ở hội sinh viên đây này, mấy lần bạn và trình nhiên ăn cơm ở nhà ăn. Nghe bảo đều là bạn chủ động trả tiền đúng không? Tuần trước tổ chức hoạt động giao lưu xem phim, bạn cũng chủ động gánh chi phí giúp cậu ấy. Không phải thế, cậu ấy cũng có lúc trả tiền. Nhiều lúc nghĩ tới hoàn cảnh của Trình Nhiên nên khi ăn cơm cô chủ động gọi khá nhiều món, cô ăn ít, Trình Nhiên ăn là chính xong cô vẫn trả tiền vì cô gọi. Đương nhiên cũng là vì cái tính lười nhác thiếu chủ động của Trình Nhiên, cô thì lại là người tích cực nên cơ hội cho y phản kháng cũng ít. Đồng thời lần trước hội sinh viên tổ chức hoạt động xem phim, cũng mời phòng Trình Nhiên tham gia, cô đã thanh toán trước chi phí. Điều kiện gia đình cô tốt, số tiền này không đáng nói, Trương Tĩnh không hiểu sao lại nhắc tới chuyện này. Tính tình Trương Tĩnh rất tốt, là người nhiệt thành, cho nên quan hệ với bạn cùng phòng không tệ chút nào. Đám bạn cùng phòng không muốn bông hoa tươi đem cắm vào thứ nam sinh không đáng tin. Liễu Văn Nghì đang làm bài tập cũng quay sang nói, mình nghe được vài chuyện. Chính nhiên không phải như bạn nghĩ đâu, cái gì mà ra cảnh bần hàn vì 10 vạn học bổng bỏ thanh hoa Bắc đại. Bạn có biết cái laptop cậu ta dùng giá gần 3 vạn không? Hơn nữa bình thường nhìn cậu ta ăn mặc đâu phải là kiểu gia đình khó khăn Trương tĩnh do dự, cái đó đâu thể nhìn ra hoàn cảnh nhà người ta Các bạn cũng nói người ta có 10 vạn Học bổng Chị hai ơi, chị nghĩ đi Nếu cậu ta mà khốn khó có lấy 10 vạn đó ra phung phí không Lại đâu phải không có máy vi tính rẻ hơn Cậu ta có nói với bạn là cậu ta dùng máy vi tính đắt cỡ nào chưa Thì Chưa Thế nên mới nói Khi bạn luôn nghĩ cho người ta Người ta lại chẳng đơn thuần Chị hai ơi Nhớ lần trước tin đồn giữa hai người tưng bừng Tính bạn lại quật cường Người ta càng nói thì bạn càng qua lại bình thường với cậu ta Phá vỡ tin đồn Nhưng cậu ta thì sao Cậu ta rõ ràng chẳng phải loại vừa gì Lôi kéo được bao người ủng hộ như thế Cả nhếp xuyên cũng gia nhập rồi Nói không chừng cậu ta đi vòng vèo Để chinh phục bạn đó Không đâu Trương tĩnh lắc đầu Cậu ấy nói có bạn gái rồi Trời đất Người ta nói thế mà bạn vẫn tin à? Hách thiến dơ tay lên trời, bộ dạng đang cảm thán bạn thật ngây thơ, thở dài nói, ai chẳng biết chứng tĩnh là đóa kim hoa của khao số học. Nếu trực tiếp thổ lộ, cơ hội mong manh, nếu như tỏ ra mình nghèo khó, lại có bạn gái rồi, thì sẽ thế nào? Liễu Văn Nghi tiếp lời, cậu ta làm thế để bạn buông lỏng cảnh giác, giống như có chuyện nam sinh nói mình đồng tình ấy. Để nữ sinh không đề phòng, kết quả nữ sinh đó bị lừa lên giường rồi còn đắc ý nghĩ sức quyến rũ của mình lớn, uốn nắn lại người ta. Nói ra không phải họ ghét gì trình nhiên, nam sinh dùng chút thủ đoạn theo đuổi nữ sinh là đương nhiên, chỉ tại gần đây biết bối cảnh trương tĩnh, cho rằng trình nhiên không xứng, cho rằng y có ý đồ nào đó. Nói mình nghèo khó là để lấy sự thương hại của bạn, nói mình có bạn gái là để dễ dàng tiếp cận không khiến bạn cảnh giác. Rồi một hôm cậu ta giả vờ đau khổ vì bạn gái bỏ rơi theo người khác, bạn có an ủi không? Khách thiến hỏi, rõ ràng là người có kinh nghiệm rồi, ai cũng nghĩ Trương tĩnh xinh đẹp, lại chẳng để ý tới chuyện đám nam sinh. Theo đuổi, có lẽ từng trải rồi, nhưng là bạn cùng phòng cô thừa biết, Trương tĩnh non nốt chuyện tình cảm lắm, vốn tâm tình không tốt, giờ lòng Trương tĩnh càng rối loạn. Lại một vấn đề nữa, nếu đúng như bạn cùng phòng của cô nói, trình nhiên có ý đồ, cô sẽ không vui, có điều cũng không tới mức cắt đứt qua lại. Đương nhiên cô không tin hẳn, có điều nếu là thật, Vậy thì khi tiếp xúc phải cẩn thận, còn phải che giấu là mình đã biết, như thế mới có thể phát hiện con người thật của cậu ta. Chuyện thường là thế, không nghĩ thì thôi, một khi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, nó sẽ nhanh chóng ngày một phát triển. Cô sớm nhận ra trình nhiên khác biệt với sinh viên năm thứ nhất, trước kia đương nhiên cho rằng trạng nguyên tỉnh, từ chối thanh hoa bác đại, đương nhiên có chỗ khác người. Giờ lại thành cậu ta liệu có phải đang chơi trò tâm cơ với mình không? Việc làm của Trình Nhiên khả năng từ đặc biệt thành âm u, tiểu nhân, vô sỉ, toàn tính. Thứ hai, ở đoạn bờ kè đầy dây leo ắt phải qua để tới khu giảng đường, Trương Tĩnh quả nhiên gặp được đám nam sinh phòng 409 đang đi học. Bên này phía Trương Tĩnh có Hách Thiến, Liễu Văn Nghi. Đám bạn cùng phòng Trình Nhiên chào học tỷ tỉ, Tĩnh Tĩnh học tỷ, vô cùng thân thiết, Trình Nhiên cũng vẫy tay nói, đang định gửi tin nhắn cho chị. Rồi mọi người nhận ra điểm khác thường Bạn cùng phòng Trương Tĩnh nhìn Trình Nhiên với ánh mắt soi mói, Trương Tĩnh cũng không nói gì cả chỉ gật đầu. Lý Duy mắt láo liên, sao thế nhỉ, hay là cái nhau rồi, thế nên bọn mình bị vạ lây à. Lão quách quả nhiên là kinh nghiệm lão thành nhất đám, khoác vai vương tân bác, Lý Duy cười nói như không có gì đi trước. Trương Tĩnh thái độ khác thường ngày, đi tới nói bằng giọng điệu khô khan lạnh lùng, Trình Nhiên, cậu qua đây chút đi. Trình Nhiên không hiểu gì, nghĩ vỡ đầu không ra. Có chuyện gì được cơ chứ, bọn họ đang ở trong trường đại học, dù có chuyện cũng đâu tới mức nghiêm trọng như thế. Trình nhiên, cậu có phải thực sự, gia cảnh khó khăn không? Trương Tĩnh quả nhiên là cô gái không thích vòng vo, ra là chuyện này à? Các bạn vừa nghe xong tập 73 của bộ Truyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí